lập đi lặp lại đổi lại trò gian ăn. Liên lấy một cái như vậy không ký thắc mà nói đi, nếu như là không phải Lý Nguyên Gia nhấn mạnh nhiều lần, trong nhà đầu bếp thật có thể cho ngươi chơi đùa ra hoa tới. Bất quá đáng tức là, là không phải thả dầu mỡ heo hành lá cắt nhỏ, chính là thịt gà trứng gà, còn có thịt dê, thịt vịt, thỉnh thoảng trả lại cho xuất gia điểm tương dịch, thủ du cái gì, ngược lại chỉ có ngươi nghĩ không tới, không, có không ăn được. Ngay ngày hoặc là chừng, hoặc là nấu, hoặc là chính là nướng, chán ngán thấu Cho nên nói, tiếp theo thứ nhất phải giải quyết chính là ăn. Kíp mắt bắt đầu từng miếng từng miếng một mà ăn bữa ăn sáng.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 Làm tháng 1 năm một năm tuổi thiếu niên, ai cũng biết hắn cái này thứ sử chính là một vật biểu tượng, ít nhất trong thời gian ngắn nhất địch là, cho nên cũng sẽ không có nhân buộc hắn đi làm gì. Vì vậy nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên gia linh lợi đạt đạt đi tới chính mình tư phòng. Sau khi đi vào xoay người đem muốn theo vào tới Xuân Niên các nàng trận ngoài cửa, nghiêm lệnh không phải bất luận kẻ nào tùy ý vào bên trong sau đó, Lý Nguyên gia đi tới mặt trước thư án, mài mực, vung bút, trong thời gian ngắn liền viết xuống bốn chữ lớn: "Y đi, thực ở, đi." Nhìn món này câu trình, có lực hành thư, Lý Nguyên gia chính mình rất hài lòng gật đầu một cái. "Chữ tốt."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 Xuân Yên. Thư phòng đại môn bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, một mực canh giữ ở bên ngoài Xuân Yên vội vã và đi vào, sau đó cung kính hỏi lại vương, ngài có gì phân phó? Ừ, đem trong nhà Thợ Mộc cho ta kêu đến. Thợ mục. Hồi đại vương, hắn còn chưa tới đây. Chấp chấp một đôi đại con mắt, Xuân Yên vội vàng trả lời, trong nhà Thợ Mộc, thợ gen đều phải mang theo nhóm lớn dụng cụ, cuối cùng mới lên đường, đại khái còn cần chừng 10 ngày mới có thể đến Lộ Châu đây. Ồ, đúng rồi. Vương phi trong nhà đưa tới vài người lý diện thật giống như có một Thợ Mộc, bằng không đem hắn gọi tới được không? Vương phi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 Vô luận như thế nào đoán bạn thân đây bây giờ cũng là một người chiêu đại a Nghe Hàn Sơn tưởng tưởng tế tế cho mình giải thích một lần sau đó trong lòng lý Nguyên Gia không thoải mái không dứt. Mặc dù biết rõ làm đại đường đời thứ nhất thân Vương Phú Hào một phe là chuyện đương nhiên sự tỉnh nhưng là khi lý Nguyên gia đã tới lộ Châu 10 ngày sau ý thức được mình mở mới chân chính độc lập nắm giữ những thứ này tại của lúc này tâm lý mùi vị nhưng chính là một người khác khái niệm hơn nữa làm rõ ràng nhà mình đấy cùng cái thời đại này vật giá sau đó lý Nguyên ra cũng là âm thẩm thờ giải nói không trách lý thần anh tên kia có thể xây lên ba cái đảng vương cá hơn nữa xây lên nhiều như vậy đỉnh đại hành cung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 Từ nhà mình trên xe ngựa đi xuống thời điểm trong lòng Trần trí quả thực có chút thấp thoỏm nhất là khi hắn ngẩn đầu lên nhìn thấy lộ Châu Nga tự đại môn cạnh đứng hai cái đại đạián lúc càng là bắp chân bụng du lên trong nháy mắt liền có nhiều chút khô miệng khô lười đứng lên bất quá cũng đến chỗ rồi Trần trí Dĩ nhiên cũng không thể quay đầu trở về vì vậy hít sâu một hơi sau đó đi lên phía trước mà Trần trí vừa mới đi tới trước đại môn mặt một tên đại Hán lập tức liền nên đón rất là lễ độ hỏi một câu vị này là quân có thể có sự tình xinthuyền thông báo một tiếng lộ Châu Trầní phụng mình tớihít sâu một hơi Trần trí hướng về phía đại hán chắp tay nói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 Một bên thậm chí còn tự mình nắm sợi dây, đem giơ lên tới cuộn gỗ cùng càng nhiều mảnh nhỏ nh nhây buộc chung một chỗ. Chơi ạ, vậy thì thật là là từ Vương." Nhìn Lý Nguyên Gia đầu đầy mồ hôi, thậm chí ngay cả quần áo cũngướt một nửa bộ dáng chất vật, Trần Trí đột nhiên có một loại trốn bán sống bán chết xung động, dĩ nhiên cũng chỉ là hướng động mà thôi. Thấy dân hắn đi vào đại hán vẽ mặt chuyện thường ngày ở huyện, tựa hô thành thói quen dáng vẻ, Trần Chí hít sâu một hơi, đi nhanh lên đi qua. "Đại Vương, Trần Tham cuốn đến." Theo người gác cổng cung kính báo âm thanh, Lý Nguyên ra đứng ở nơi đó ngẩng đầu đầu nhìn một cái thời điểm.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 Mấy đầu nhìn vẫn còn đang bận rộn đám kia người làm liếc mắt, bọn họ đang ở dựng là dàn nho. Ngay tại Trần Trí Cả Kinh liền vội vàng quay đầu trong máy mắt, Lý Nguyên Gia thong thả cười nói, qua mấy ngày vừa vẫn có người đưa cho ta bồ đảo chi tới, ta trước tiên đem cái giá dựng được, đến thời điểm liền có thể trực tiếp trồng. Bổ đảo chính là cam chân. Cam chân ngươi cũng không biết? Xấu hổ, trí cô lẩu quả văn. Trên mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng, Trần Trí liền vội vàng đem túi đầu xuống. Lý Nguyên Gia cũng không ý, cười khoát tay nào nói, ha không sao, vật này vốn là hiếm thấy rất.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 Đường Triệu Nhân không hiểu thế nào loại bồ đảo, hơn nữa phải đợi qua mấy năm chính phục cao xương sau đó, lấy được mã nhũ bồ đảo mầm mống cùng rượu nho sản xuất phương pháp, đồ chơi này mới xem như thoáng nhiều hơn. Nhưng là đời trước trong nhà liền loại bồ đảo Lý Nguyên gia biết ta, tới Lộ Châu trước liền cố ý để cho người ta chuẩn bị xong, qua mấy ngày sẽ đưa đến. Mắt thấy nhân gia Trần Trí liền bồ đảo đều không từng thấy, Lý Nguyên gia cũng không muốn ở cái đề tài này bên trên lạng phí thời gian, vào nhà sau khi ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề nói, Trần Thắng Quân, hôm nay mời ngươi tới, chủ yếu là có một số việc muốn tìm ngươi giúp một chuyện.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 Mời đọc, Đông Ly Trần Tiếp Diệt chương 11, giấy trắng. Lang Quân, Lang Quân. Bị người làm thanh âm đem mình từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại thời điểm, Trần Trí lúc này mới trợ hiểu phát hiện, mình đã đi ra lộ Châu nha thự, hơn nữa chạy tới rồi nhà mình xe ngựa phụ cận. Hô. Thở dài một cái, Chân Trí ngồi lên xe ngựa sau phân phó một câu, trở về phủ. Xe bắt đầu ở trong thành hơi có chút gặp gềnh trên mặt đường chạy, mà Trần Trí cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ rồi từ Vương Cương mới vừa giao phó chính mình muốn làm hai chuyện. Vô luận một việc kia, độ khó cũng tương đối lớn.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 Xuân Yên nha đầu này liền theo rồi ma tựa như, phạm hoa si một loại nhìn chầm chầm đại vương xem không nói, trong miệng còn luôn là toát ra cái gì xoái á loại kỳ quái từ nhi, giá tử nhi thật giống như đại vương cũng liền nói qua mấy lần như vậy, nha đầu này đi học thấu triệt. Hừ hừ, ngươi không hiểu. Tiểu đầu hất một cái, Xuân Yên cho mày liễu một cái đáng yêu xem thường. Nếu như là trong phủ những người ở khác nhìn, nói không chừng muốn mất hồn mất viễm một lúc đâu, đáng tiếc ngoại trừ đại vương bên ngoài mày liễu đối cái này cũng không cảm bạo, rất nhanh thì trừng mắt ngược rồi trở về Đúng ta không hiểu nhưng là ta biết nếu như ngươi không đi nữa cho đại vương chuẩn bị nước nóng lời nói, nói không chừng liền muốn kể bên quản gia khiển trách. Đi thì đi chứ sao? Cổ Tử Minh hiện rụt co dù lại, Xuân Yên cuối cùng nhìn một cái xa xa Lý Nguyên gia, quệt cái miệng nhỏ nhắn đi theo mẩy Liêu đi nhà. Tuy nói hai năm qua bởi vì đại vương hạ lệnh dân cơ, quản gia đã tùy tiện sẽ không sử dụng đánh bằng roi loại này thủ đoạn, hơn nữa làm Lý Nguyên gia thiếp thân thị nữ, xu điên các nàng khẳng định vẫn là có chút đặc quyền, nhưng là Hàn Sơn từ Xuân Yên 10 tuổi bắt đầu liền để dành tới thế, hay là để cho tiểu nha đầu không dám lố mãng. Nói tào tháo tào tháo đến, hai cái nha đầu mới vừa đi,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 Tuần nữa ngoại trừ bản đầu cao bên ngoài, cái ghế đối lý nguyên ra mà nói cũng nhỏ một chút điểm, có thể nói cũng không tính là hoàn mỹ. Bất quá trước tạm phải dùng, quay đầu để cho Trần Mộc cùng trong phủ vừa tới mấy cái thợ mộc lại làm là được, chuyện này không phải là đang không ngừng thử chung, một chút xíu cải tiến, một chút xíu thoải mái sao. Cho nên nhìn thấy Trần Mộc hấn chương thoảng hóa giải một ít sau đó, Lý Nguyên gia tiếp lấy cười nói, quay lại ngươi và trong phủ ngoài ra hai cái thợ mộc lại thử thêm vài lần, cái ghế làm lại hơi lớn hơn một ít. Chút ít là được. Ngoài ra hai bên có thể làm tay vịn, dưới mặt bàn mặt cho ta làm mấy cái ngăn kéo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 Chuyện đã end the end chương 17, không có chứng gì dùng chữ động. Nói là ý nghĩ mới, thực ra cũng tân không đi nơi nào. Dù sao ở đại đa số trong xuyên việt mặt, một khi nhân vật chính bắt đầu cải tiến tạo giấy thuật, như vậy thuật ý luân xuất hiện cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Thường thường là một tự hoặc là nhuyễn một chữ in rời vở ra, kia trên căn bản đều là thân bằng hảo hữu môn trước khiếp sợ một lần, sau đó là các đại nho khiếp sợ một lần, đến cuối cùng không thể tránh khỏi là hoàng đế bệ hạ cũng phải đi theo khiếp sợ một lần. Vệ nói vì vậy xâm phạm các thế gia lợi ích, bị người coi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt cái gì, cũng là thường gặp bộ sách võ thuật. Chuyện đương nhiên, Lý Nguyên gia cũng không khả năng bỏ qua cho cái này thúc đẩy văn minh phát triển tiến trình đại sắc khí. Đối với những cái được gọi là uy hiếp, Lý Nguyên gia căn bản cũng không thèm để ý so với những thứ kia xuyên việt các tiền bối, hắn thiên hoàng thân phận của quý trụ chính là tốt nhất ô dù, cái gọi là thế gia uy hiếp không cần lo ngại. Hơn nữa, trên thực tế, có như là chính mình phát minh chữ luyện thuật, hơn nữa đường hoàng đặt ở những thế gia kia đại tộc các tộc trưởng trước mặt, Lý Nguyên gia cũng không cho rằng bọn họ sẽ thở hổn hển, thậm chí sẽ còn nhạo báng Tử Vương ăn no dỗi việc, thật là nhàn rỗi không người nào làm, còn nói sợ rức lấy hoàng đế kiêng kỵ cái gì, Lý Nguyên gia giống vậy cho là co như đem chữ động thuật đặt ở nhà mình lao ca trước mặt lý thế Dân, Đường Thái Tông sợ rằng tối đa cũng chính là nhìn hắn liếc. Mắt gật đầu một cái đi lên một câu, nhìn thật có ý tứ, mắt không ít công phu chứ. Tống triều nhân phát minh chữ động, ở đường triều thật lòng không có chứng gì dùng. Trên thực tế không riêng gì ở đường triều không có chứng gì dùng, dù là đến 1000 năm sau, thẳng đến Minh Thanh thời điểm, bản khắc in cũng vẫn là chủ lưu, chữ động không phải là không có, mà là ít vô cùng. Cùng mấy trăm năm sau Tây phương cổ đang bảo phát minh chữ động thuật vừa so sánh với, nhất định chính là không đành lòng nói tới Nguyên nhân cuối cùng, ngoại trừ bởi vì Tây Phương văn tự là hơn 20 chữ mẫu tạo thành, mà hắn tự lại có thành thiên thượng vạn cái bên ngoài, vẫn cùng Trung Quốc cổ đại in nhu cầu có liên quan, văn nhân môn thẩm mỹ tình thú có liên quan. Trung Quốc cổ đại, biết chữ người có học quá ít, đi học ngưỡng cửa thật sự là quá cao, đưa đến chỉ có một số ít văn nhân mới có hứng thú mua giá cả đắt tiền thư viện. Hơn nữa vốn là không có quá nhiều thư tình hướng hạ, ngắn gọn cực kỳ văn tự phong cách cũng đưa đến những kinh điển đó điển tịch số chưa không nhiều, bản khắc in cũng tiêu phí không được quá nhiều, có lúc đặc biệt thậm chí mấy tờ bản khắc liền đủ dùng. Cũng chỉ có lệ ký như vậy đại bộ đầu Thật vạn chưa yêu cầu bản khắc hơn ngàn khối, hao phí khá lớn. Chẳng qua nếu như thích đáng, bản khắc có thể sử dụng thời gian rất lâu, không giống chữ động như vậy dùng qua một lần liền chia rẽ xuống, lần sau phải thêm ấn thì nhất định phải lần nữa xếp hàng. Hơn nữa bản khắc in trang địa, nhìn có thể so với chữ động xinh đẹp hơn. Một tấm bản khắc một loại đều là do một người hoàn thành, phong cách nhất trí, xếp hàng chỉnh tề, mà chữ in rồi chính là do nhiều thợ thủ công hoàn thành, tiểu chữ lớn nhỏ, phong cách không thống nhất không nói, văn tự xếp hàng thời điểm còn phi thường dễ dàng xuất hiện tự, đảo tự, vân vân huống. Cho tới hậu thế các chuyên gia nghĩ rằng một quyển cổ tịch in phương tức lúc, xuất hiện tương tự thường thường cũng sẽ trở thành nghĩ rằng vì chữ động lý do. Dưới tình huống này, văn nhân môn tự nhiên càng thích bản khắc in phiên bản. Đương nhiên rồi, kể trên những thứ này thực ra đều là tế chi mà tiết, cũng là không phải trở ngại chữ động đại hành kỳ đạo nguyên nhân căn bản. Đời trước con cháu bằng đối với vấn đề này hiếu kỳ thời điểm đã từng đặc biệt đi nghiên cứu một chút, xem qua một ít tiểu như môn giải thích, sau đó mới phát hiện nguyên nhân thực sự, quá mắc. Không sai, chữ động thành phẩm quá đắt giá. Làm một tự cùng nhuyễn một chữ in rồi vân vân thành phẩm hơi thấp, nhưng là phi thường dễ dàng ưa hại. Không ngừng đổi mới thay đổi thành phẩm quá cao, đại quy mô in ý nghĩa thực ra cũng không lớn, mà thuần thủ công chế tắc kim loại chữ in rời thành phẩm cực kỳ ngần cao, thay ngại có một phúc kiến nhân đã từng tiêu phí thời gian 20 năm, dùng hơn 20 vạn 2 bạch ngân giá chế tạo hơn 40 vạn cái đồ đồng tự, đầu nhập lớn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cũng chỉ cần biết chữ mẫu là có thể chọn chữ in rời Tây phương bất đồng, cổ đại Hán tự hơn 10.000 cái, cho dù thường dùng cũng có 2000 3000, phổ thông thợ thủ công nơi nào cũng có thể nhận thức hết. Coi như để cho biết chữ người đi sắc chữ, chỉ là có điều lý quản lý, chọn những thứ kia kim loại chữ in rời liền cần một bộ đầy đủ kiểm tự phương pháp phối hợp. Ngoại trừ thành phẩm cái vấn đề ngoại, kỹ thuật hạn chế cũng để cho chữ động nhìn không tốt đẹp như vậy. Chữ động nhìn vô cùng đơn giản, hậu thế trên internet những thứ kia tiểu thanh tân video cũng để cho cái này kỹ thuật thoạt nhìn là đơn giản như vậy, tự hồ chỉ muốn khắc một ít chữ xếp hạng đồng thời, dùng giấy dùng mặc như vậy cả một cái. Có thể kia cuối cùng là cẩn thận từng ly từng tí chỉ in một tấm, người ấn cái hàng trăm tấm thử một chút, người ấn một quyển sách thử một chút. Ai, làm lùa ga Vương Nghi tới chính mình biết rõ phát minh ra tới thực ra chỗ dùng cũng không đoán quá lớn, ít nhất trong thời gian ngắn khẳng định đừng nghĩ đại quy mô sử dụng, Lý Nguyên gia liền thương tiếp muốn mạng. Hoa cũng đều là hắn tiền a. Bất quá giống như hắn ban đầu cuốn quýt lúc muốn như vậy, coi như là thành phẩm cao hơn nữa, tiêu phí thời gian lại lâu, này chữ động vẫn là phải làm. Không chỉ là muốn làm, Lý Nguyên gia còn dự định trực tiếp nhảy quá làm một tự cùng nhãn một chữ in rời, trực tiếp bên trên kim loại chữ in rồi, hơn nữa quyết định sinh thời nhất định phải đem chữ động kỹ thuật cho làm hết sức hoàn thiện. Nói cho cùng, loại này kỹ thuật đối với thời đại thúc đầy tác dụng quá lớn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nhẹ vốn thuật ý luấn thậm chí so với tạo giấy thuật muốn càng trọng yếu hơn một ít, đối với kiến thức phổ biến rộng rãi, tăng trưởng ý nghĩa càng trọng đại. Cho nên có ở đây không ảnh hưởng chính mình điều kiện tiên quyết, dù là tốn nhiều tiền hơn nữa, mọc lại thời gian, Lý Nguyên gia cũng muốn đem nó cho làm ra tới. Không nói hậu thế nhân ra Tây Phương cho là cổ đăng bảo mới là chữ động thuật thủy tổ, dù sao cùng tất thăng phát minh chữ động so sánh, kỹ thuật bên trên quả thật có bất đồng rất lớn. Đơn chính là vì sau này người Hàn sẽ không lấy chính mình kim loại chữ động nói chuyện, Lý Nguyên gia cảm thấy tiền này thời gian này hoa đô giá trị. Hơn nữa Không có làm trước quả thật một nhóm khó khăn, nhưng là muốn thật đi làm, ai dám nói liền nhất định không được. Thật coi người xuyên việt liền cái gì cũng không hiểu không? Chữ động nguyên lý rất đơn giản, trên căn bản nhìn một cái là có thể biết, coi như thả vào đường chiều thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng là đã từng nghiên cứu qua Lý Nguyên gia còn biết càng nhiều a. Nói thí dụ như hắn biết Trung Quốc dùng thủy tính mặc thực ra khó chịu hợp kim trúc chưa in rồi, tốt nhất là dùng tính chất của vật chất có chứa dầu mặc, nói thí dụ như hắn biết chế tác chưa in rồi rất phiền thoái, nhưng là dùng âm dương đạo khuôn mẫu phương thức sẽ thuận lợi rất nhiều, nói thí dụ như hắn biết đổ đồ đồng tự thành phẩm quá cao. Thậm chí sẽ còn xuất hiện dung tự đúc tiền tình huống, nhưng là chỉ, tích, đệ hợp kim chữ in rồi càng thích hợp, lại nói thí dụ như Lý Nguyên Gia còn biết chữ. Động mấu chốt là không phải ở chữ in rời, mà ở với chế bản. Thậm chí cái loại này ở Minh Triều in đại thời kỳ phát triển mới xuất hiện kiểu chữ, Lý Nguyên Gia cũng có thể trước thời hạn lấy ra. Bất kể nói thế nào, hắn lại như vậy cái thư họa ra mà. Cho nên ở Hàn Sơn mang đến trong phủ một cái thợ rèn cùng một cái chế mặc thợ thủ công, sau đó vẽ mặt chứng đau bên cạnh xếp hạng. Từ Vương Lý Nguyên gia cho bọn hắn phân biệt hạ hai cái mệnh lệnh, thợ rèn đi tìm một loại có thể rất dễ dàng hòa tan kim loại, mà chế mặc thợ thủ công là muốn phát minh một loại tương đối tinh xệ, có thể ghé vào kim loại phía trên mặt thủy. 20.10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tích trở thành tứ 10 vạn năm sau, Hoang Việt Quốc, một gã nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, Đông nhân tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ chuyển kỳ. Mời đọc, Đông Li Trần tiếp Diệt chương 18, Cá mặn nhân sinh. Này, chính là cái ghế. Ngồi ở đây cái đồ chơi kỳ quái nhi phía trên, Trần Kiêm luôn cảm giác mình phía dưới mông với ai sinh một cây đúc tựa như, một hồi đứng lên vây quanh cái ghế đi một vòng, tỉ mị quan sát nó dáng vẻ, một hồi lại kỳ quái ngồi xuống, nhắm lại con mắt lánh hội loại này có thể làm cho lui người đến cảm đứ. Chặn chặt, thứ tốt a. Đứng lên tiếp tục làm nhiều lần sau đó, Trần Kiêm rốt cuộc ra một cái kết luận. Thật nếu nói lời nói Đồ chơi này thực ra có thể nhìn ra một chút hồ sàng bóng dáng bất quá độ cao lại có thể làm cho mình cặp chân hoàn toàn dỗ thẳng so với quỷ ngồi dưới đất đúng là thoải mái hơn chính là bình thường ngồi trồn hôm thói quen mạnh mẽ hạ tử ngồi dậy để cho Trần Khiêm cảm thấy rất không được tự nhiên cặp chân trung quy với không địa phương thả như thế khó chịu hơn nữa trước người lời nói cũng không đủ trang trọng dễ dàng thất lệ với nhân một lần nữa ngồi xuống thời điểm Trần khiêm rốt cuộc lựa ra cái ghế này khuyết điểm chân mày cũng không nhịn được hơi như lại với lúc đó một cái thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển tới haha cái thế này ngồi dậy cảm giác như thế nào Thực ra phía sau cái vật kia là có thể dựa vào, như vậy thoải mái hơn. À, Trần Khiêm bái kiến Đại vương. Liên đội vàng từ trên ghế đứng lên, Trần Khiêm không ngừng bận rộn hướng Lý Nguyên gia hành lễ thăm hỏi sức khỏe. "Được rồi, miễn lady." Khoát tay một cái, mới vừa từ bên trong nhà đi ra Lý Nguyên gia sắc mặt tựa hồ hơi có chút mệt mỏi, trực tiếp hướng chủ vị ngồi xuống nói, "Trần tiên sinh không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện đi." Do dự một chút, Trần Khiêm ngay mới vừa rồi cái ghế kia bên trên ngồi xuống. Đầu năm nay cái ghế đều là mới vừa bị Lý Nguyên gia làm được. Tự nhiên cũng không có các thuộc hạ ngồi xuống gần phân nửa cái mông đạo lý, cho nên đem cả người đặt ở trên ghế sau đó, Trần Khiêm cái loại này không cảm giác tự tại liền lại tới. Quả nhiên, luôn cảm thấy có chút thất lệ với người A. Chờ Trần Khiêm sau khi ngồi xuống, Lý Nguyên ra trước hết để cho Xuân Yên cho hai người các trước nhất ly nước, sau đó ôn thanh nói, Trần Tiên Sinh, tới Lộ Châu đã có tầm một tháng đi. Ở còn thói quen. Tạ Đại Vương quan tâm, ở rất tốt. Ngồi nghiêm chỉnh Trần Khiêm lập tức không người, cung kính trả lời một câu. Mặc dù đã tuổi gần 40 tuổi đã sớm thành ra lập nghiệp Nhưng là bởi vì đón nhận phòng tướng an bài tới Lộ Châu phụ tá tử vương duyên cơ, Trần Kiêm người nhà tạm thời còn ở lại Trường An, cũng không cùng theo đồng thời tới. Cho nên cho tới bây giờ, Trần Kiêm còn ở tại Lộ Châu nhà bên trong sở, Hàn Sơn ngược lại cũng đem hắn sinh hoạt an bài rất là thoải mái. Chỉ bất quá loại cuộc sống này, có thể là không phải Trần Kiêm muốn. Cho nên đang cùng Lý Nguyên Gia nói mấy câu lời ông tiếng ve sau đó, Trần Kiêm vẻ mặt chỉnh trọng nói, "Đại vương, chúng ta đến Lộ Châu đã một tháng, nhưng là cơ hội chưa bao giờ thấy ngài ra khỏi nhà thử Đại môn." Ngài nhưng là hoàng đế tự mình bổ nhiệm Lộ Châu thứ sử, như vậy sợ rằng không quá thỏa đáng chứ? Đối với trước mắt vị này Từ Vương, Trần Khiêm cũng không biết nói gì. Từ trong lòng nói, Trần Khiêm đương nhiên là không muốn tới Lộ Châu. Tuy nói tử Vương cương mới vừa tuổi tròn 15 tuổi, bên người thiếu người thiếu lợi hại, tự hồ rất dễ dàng là có thể đạt được cái này tiểu hài tử tín nhiệm. Nhưng là Trần Khiêm giống vậy biết, bởi vì 6 năm trước kia có sự tình, hoàng đế những anh em này chỉ sợ cả đời cũng khó có cái gì mánh lực vì, nhất định là muốn phí thời gian cả đời. Nhưng là không có cách nào ai bảo vị này Từ Vương là phòng phụ tương lai con rể đây. Tuy nói Từ Vương đã không thể nào giống như ban đầu Trần Vương như vậy mở các kiến phủ, nhưng là dù sao nhậm chức là một châu thứ sử, Đúng là vẫn còn phải có chính mình thành viên bằng cốt mà một cái sinh hoạt tại huynh trưởng dưới bóng tối 15 tuổi thiếu niên ngoại trừ hoàng đế làm cho người ta bên ngoài có thể hy vọng nào cũng chính là cậu Vũ Văn ra rồi bất quá bởi vì lý Nguyên ra cùng phòng phủ đích nữ đính hôn dân cớ phòng phủ cũng phá những người này đến giúp đỡ trong đó trọng yếu nhất chính là làợ Kiêm, cho dù là ngụy quốc công cũng chỉ dám nhiều đưa thợ thủ công mà thôi nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới vị này từ vương đến lộ Châu sau đó lại là như vậy đừng nói xử lý chính sự rồi trên căn bản liền môn đều không ra khỏi A ha haha hút một cái trong chén gấm lýuyên ra trên mặt một mảnh là nhạt Như vậy chiếu Trần Tiên Sinh suy nghĩ, ta có thể làm được gì đây? Hoặc có lẽ là ở nơi này, Lộ Châu trong thành, ta lại ứng nên làm những gì đây? Này, bị Lý Nguyên Gia hỏi lên như vậy, Trần Kiếm trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể làm những gì? Nên làm những gì? Ngay nhưng là Lộ Châu thứ sử, này một châu rải, có cái gì không thể làm? Lại có cái gì không nên làm? Nhìn Trần Kiếm vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, Lý Nguyên Gia cũng là vui vẻ, ha ha, Trần Tiên Sinh, ta đổi một vấn đề đi. Người cảm thấy giống như ta vậy một mực ở tại Trường An, trong ngày thường chỉ hiểu được đọc sách, viết chữ, vẽ một chút, Cơ hồ chưa bao giờ đảm nhiệm qua cái gì quan chức 15 tuổi thiếu niên, ta sẽ làm những gì? Còn là nói ngươi cảm thấy ta thì hẳn là cái thiên tài, cho nên cái gì cũng biết. Này, cùng trước mặt bất đắc dĩ bất động, lần này Trần Khiêm là thực sự ngẫm tận. Trần tiên sinh, làm người là phải tự biết mình. Đặt ly trà trong tay xuống, Lý Nguyên Gia ý vị thâm trường cười nói, mặc dù bây giờ ta là Lộ Châu thứ sử, nhưng là biết cái gì đó, biết chút cái gì, sợ rằng cũng sẽ không so với ta chính mình rõ ràng hơn chứ. Hơn nữa con người của ta quả thật đối chính sự không có hứng thú gì, trong ngày thường liền thích nhìn một chút thư, vẽ một họa loại Đối với cái này vị từ phòng phủ tới Trần Tiên Sinh, Lý Nguyên Gia nhưng cho tới bây giờ không dám xem thưởng. Người khác hắn không biết, nhưng là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh phòng miêu đô đoạn Lý Nguyên Gia còn có thể chưa từng nghe qua. Đây chính là Lý Thế Dân bướng bình thêm từ chung. Mà cái Trần Khiêm nghe nói ở phòng phủ ngây người vài chục năm, bây giờ coi như là bị Ngụy Quốc công phái đến rồi nơi này tự mình hỗ trợ, sợ rằng này một mảnh trung thành cũng sẽ không mang tới chứ. Còn có trong phủ hoàng đế nhân, chắc đem bên này tin tức chuyển về trường ăn đi. Nói xong lời nói kia sau đó, Lý Nguyên Gia tâm lý thông thả thở dài. Hắn đến Lộ Châu sau đó những thứ này biểu hiện Có thể là không phải thật muốn làm một trật nam, từ đó tránh cho gặp phải nhị ca cố kỵ cái gì. Trên thực tế, Lý Nguyên Gia hay lại là nguyện ý tin tưởng sách lịch sử bên trên cái kia hung hoải rộng lớn thiên khả hãn, cũng không cho là đã ngồi vững vàng hoàng đế bảo tọa, lý thế dân sẽ còn hà khắc đối đãi mình các huynh đệ. Chỉ bất quá, ở Lý Nguyên Gia rời đi Trường An thời điểm, vô luận Mẫu Phi Vũ Văn Triêu Nghi hay lại là cậu Vũ Văn Sĩ Cập, cũng đã từng tình tế dặn dò qua, để cho hắn đến Lộ Châu sau này cần phải giữ khiêm tốn, an nhậu chơi bời có thể, thậm chí khi nam phách nữ cái gì cũng được, nhưng là không nên đối với chính sự vô cùng ưa chuộng, càng là không thể quá nhiều kết giao những quan viên khác. Nói trắng ra là, tốt nhất ngươi cũng đừng cùng còn lại làm quan có tư dao. Đời trước liên khoa trong phòng lục đục với nhau đều có chút không hiểu nổi Lý Nguyên gia, dĩ nhiên là đem những này lời nói coi thành khuôn vàng thức ngọc, thậm chí đã làm xong bị người coi là cá mặn dự định. Được, được. Ngay tại Lý Nguyên gia trong lúc bất chợt cảm thấy có chút mất hết hứng thú, phất tay một cái chuẩn bị đem cái này Trần Khiêm đội đi thời điểm, Hàn Sơn đột nhiên gõ cửa đi vào, vẻ mặt vui vẻ nói, "Đại vương, ngài muốn nổi sắt bọn họ rốt cuộc cho làm xong?" 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.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 Một lần nữa ngồi xuống thời điểm, Trần Kiêm rốt cuộc lựa ra cái ghế này khuyết điểm, chân mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển tới, "Ha ha, cái ghế này ngồi dậy cảm giác như thế nào? Thực ra phía sau cái vật kia là có thể dựa vào, như vậy thoải mái hơn." "À." Trần Kiêm bái kiến Đại vương. Liên vội vàng từ trên ghế đứng lên, Trần Kiêm không ngừng bận rộn hướng Lý Nguyên gia hành lễ thăm hỏi sức khỏe. "Được rồi, miễn lễ đi. Khoát tay một cái, mới vừa từ bên trong nhà đi ra Lý Nguyên ra sắc mặt tựa hồ hơi có chút mệt mỏi, tiếp hướng chủ vị ngồi xuống nói, Trần tiên sinh không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện đi.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 Như vậy sợ rằng không quá thỏa đáng chứ. Đối với trước mắt vị này từ vương, Trần Khiêm cũng không biết nói gì. Từ trong lòng nói, Trần Khiêm đương nhiên là không muốn tới Lộ Châu. Tuy nói từ vương cương mới vừa tuổi tròn 15 tuổi, bên người thiếu người thiếu lợi hại, tựa hồ rất dễ dàng là có thể đạt được cái này tiểu hài từ tín nhiệm. Nhưng là Trần Khiêm giống vậy biết, bởi vì 6 năm trước kia cọc sự tình, hoàng đế những anh em này chỉ sợ cả đời cũng khó có cái gì mánh liệt vì, nhất định là muốn phí thời gian cả đời. Nhưng là không có cách nào ai bảo vị này từ vương là phòng phủ tương lai con đây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 Không nói trước đồ chơi này thấy thế nào cũng là không phải rất tròn bên ngoài, liền nói liếc mắt đi ra độ dày cùng thể tích, sợ rằng có thể có 10 kg phân lượng chứ. Hơn nữa vô luận trong nồi hay lại là đáy nồi, nhìn thế nào thì nhiều như vậy bất bình trên đây. Lặng lẽ nhấp khởi điểm như đầu, lén lén quan sát Lý Nguyên gia này biểu hiện trên mặt, hai cái thợ rèn vào lúc này tâm lý, nhưng là với chui vào mười mấy con thỏ như thế, u mùm nhảy cái không xong. Đại Vương nhướng mày một cái, hai cái thợ rèn tâm lý liền một cái lộ bộ. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn đưa cái này cái gọi là nồi sắt làm hoàn mỹ một ít, nhưng là thứ nhất mới đến Lộ Châu. Giáp hỏa cái cũng đều là không phải rất đầy đủ, thứ hai hai người tay nghề mặc dù tạm được, nhưng so với sư phó tới đúng là vẫn còn kém không ít, căn bản là không có cách tùy tâm sử dụng chế tạo đồ vật. Cho nên lúc này thấy Lý Nguyên ra tựa hồ có hơi sắc mặt không thay đổi dáng vẻ, hai người thật là run sợ trong lòng, rất sợ đại vương một. Không. Cao hứng đánh liền bọn họ hẹo. Hô. Làm Lý Nguyên ra rốt cuộc ở nồi sắt chính diện đứng lại, nhẹ nhàng hối thở một hơi thời điểm, hai người tìm cơ hồ liền nhảy tới tảng tự nhãn nhi nơi đó, tựa hồ lúc nào cũng có thể đụng tới như thế. Được, cứ như vậy đi. Trên trán nếp rốt cuộc thư triển ra. Lý Nguyên Gia đánh một cái hai tay nói: "Đồ chơi này ta dùng trước, hai người các ngươi tiếp tục đánh cho ta một cái thân." Bất quá lần này liền không cần phải gấp rồi, từ từ đi là được. Nhưng là vẫn là câu nói kia, tận lực làm mỏng một ít, viên một ít, mặt ngoài cũng phải bóng loáng một ít. "Lão Hàn, mỗi người phần thưởng nhất quán tiền, nếu như có thể chế tạo ra ta nghĩ muốn nồi sát, mỗi người lại phần thưởng ngũ sâu." Tạ Đại Vương thưởng bán cho. "Tạ Đại Vương." Lý Nguyên Gia tiếng nói vừa hạ xuống, hai cái thợ rèn kích động thiếu chút nữa lên bệnh sốt rét, liền vội vàng quỳ xuống tạ phần thưởng mà ở bên cạnh một mực hầu Hàn Sơn chính là sắc mặt tối xâm lại, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt trở nên bất tiện đứng lên, đáng chết, hai người này ăn đại vương, uống đại vương, bây giờ chỉ là chế tạo một cái nồi sắc mà thôi, lại dám mặt dày mỗi người cầm nhất quán tiền tượng. Đáng chết, đây chính là nhất quán. Hơn nữa đại vương cương mới lại còn nói các loại làm ra tốt hơn nồi sắt sau đó sẽ thưởng cho bọn họ mỗi người ngủ sâu tiền. Đáng chết, đây chính là ngủ sâu. Bất quá nhìn Lý Nguyên gia kia vẻ mặt không có vấn đề dáng vẻ, Hàn Sơn do dự một chút, cuối cùng cũng là không dám mở miệng nói chuyện. Thứ nhất kia cuối cùng là chính mình chủ tử chính mình bất quá là một quản gia mà thôi. Thứ hai hắn cũng rất rõ ràng từ 3 năm trước đây bắt đầu, tuy nhiên đại vương tính tình trở nên càng ngày càng trầm ổn, tính khí cũng càng ngày càng ôn hòa, nhưng là tính cách nhưng là càng ngày càng kiên nghị rồi, chỉ cần nhận đúng sự tình cũng đừng nghĩ đến có thể để cho hắn thay đổi chú ý cho nên khi Lý Nguyên ra với tay để cho hai cái thợ rèn lui ra thời điểm, Hàn Sơn hay lại là Đàng Hoàng giao phó. Bọn họ đi phòng kế toán lĩnh tiền, đồng thời đem hai cái thợ rèn kéo sang một bên, nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ sau khi đi ra ngoài tuyệt đối không thể đắc ý vô hình, hầu ngôn lò ngữ, hơn nữa nhất định phải hãy mau đem đại vương muốn nổi tốt cho làm được. Đối với Hàn Sơn phía sau động tác nhỏ, Lý Nguyên gia đương nhiên là không biết chuyện. Bất quá coi như là biết hắn cũng sẽ không để ý, nhiều nhất chính là cười khanh khách cười một tiếng mà thôi. Thực ra dùng tiền kích thích cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều là đi đến mục tiêu thủ đoạn mà thôi. Vô luận hắc miêu mèo trắng, bắt con chuột chính là tốt miêu. Hơn nữa vào lúc này hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trước mắt cái này nồi sắt phía trên, từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn suy nghĩ buổi trưa hôm nay ăn chút cái gì, là làm cái nấu xào kê, hay lại là mang đến hành bạo nổ thịt dê, hay hoặc là cắt tới một mâm ăn tung khoái. Hốt chuẩn, đã liền với ăn ba năm chừng, nấu Đứng lý Nguyên Gia, suy nghĩ một chút liền cũng không nhịn được nữa tâm lý vẻ này từ tham sức lực, nếu như là không phải phản ứng nhanh, chảy nước miếng hơi kém rơi xuống đất. Vì vậy sau một nén nhang, Hàn Sơn hơi kém quỵ ở trước mặt Lý Nguyên Gia. "Đại vương, vạn mong nghĩ lại a." Ngay tại hậu chạch cửa phong bếp, Hàn Sơn lôi Lý Nguyên ra ống tay áo khổ khổ cầu khẩn nói, "Ngài nhưng là chúng ta đại đường thân vương, chúng ta Lộ Châu thứ sử, muốn ăn thứ gì nói với ta chính là, làm sao có thể? Làm sao có thể vào loại địa phương này chứ? Đại vương, ta trở về đi thôi." Chơn mắt nhìn Hàn Sơn liếc mắt, lúc này Lý Nguyên gia phá lệ không nhịn được nói: "Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý vào chỗ này tự mình động thủ hạ. Nếu như các ngươi ai sẽ dùng cái nồi sắt này, có thể cho ta làm bàn nấu xào kê hoặc là hành bạo nổ thịt dê lời nói, bây giờ ta nghiêng đầu đi trở về. Nói cho ta biết, lão Hàn, ngươi sẽ sao?" Còn là nói trong phụ nữ đầu bếp sẽ. Ở Lộ Châu nhà thự trong nhà sau, có đặc biệt vì Lý Nguyên gia phục vụ một cái phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp cũng liền ba người, một cái tên là Ngọc Nương nữ đầu bếp, còn có hai cái cho nàng hỗ trợ tiểu nha hoàn, đều là Lý Nguyên gia từ trưởng An Thành mang tới. Liên với An Ba năm Ngọc Nương làm thức ăn. Lý Nguyên Gia đối với nàng biết làm cái gì, không biết làm cái gì đơn giản là hiểu rất rõ bất quá. Xào rau? Chắc chặt, chặt, sợ rằng Ngọc Nương liền xào rau, là chuyện gì xảy ra Nhi cũng không biết chứ. Này, Mở Mị chớp chớp con mắt, Hàn Sơn nắm Đại Vương và táo tay trái không khỏi bông lòng một chút. Nơi sắc hắn đã sớm đã thấy qua, mà xào rau khái niệm Hàn Sơn cũng không đoán xa lạ, dù sao Đại Vương để cho làm đồ chơi này thời điểm cũng đã nói là dùng tới làm gì. Nhưng là nấu xào gà và hành bạo nổ thịt dê. Ngoại nghe rõ một là dùng thịt gà cùng một là dùng thịt dê bên ngoài, hai món ăn này rốt cuộc trưởng dạng gì? Thế không? sẽ không liền mau tránh ra cho ta." Trần Vũ vào phóng Hàn Sơn cánh tay, Lý Nguyên da gắng gượng xông vào hậu trạch phòng bếp. Mà ngay từ lúc quản gia cùng hắn ở cửa phòng bếp dây dừa thời điểm, bên trong mặt ba người đã bò lồm lồm đến trên đất, mặt tràn đầy sợ hãi bất an, phản phất đi vào cái này là không phải tòa này đại trạch chủ nhân, mà là cái gì chết người hung thần đã sát. "Được rồi, cũng đứng lên cho ta." Xuyên vượt tới thời gian lâu dài, Lý Nguyên da biết rõ loại thời điểm này phải nên làm như thế nào mới là thích hợp nhất, trực tiếp liền quát lên, "Hôm nay chuyện này ngoại trừ Hàn Sơn bên ngoài, liền ba người các ngươi biết." Cho nên sau này nếu như ta nghe đến cái gì có liên quan chuyện này lời đồ đái, tiểu không dám, tuyệt đối không dám. Đại vương tha mạng. Nhìn dứt khoát trực tiếp nằm trên đất, cũng đã bắt đầu kêu tha mạng rồi cái kia tiểu nha đầu, Lý Nguyên gia mí mắt một phen, đơn giản là dở khóc dở cười. Bất quá cũng có thể hiểu, dù sao thân phận chênh lệch quá xa. Coi như Lý Nguyên gia đi qua trong 3 năm đối đãi người làm trong phủ thái độ rất ôn hòa, chưa bao giờ có tùy ý đánh chửi sự tình, nhưng là kia 3 năm cuối cùng là ở trường An Thành bên cho mặt, hắn cũng không dám thật làm cái gì bình dị gần gũi một bộ kia. Nếu không mà nói tùy tiện ai hướng mẫu phi bên kia một cáo. Thỏa đoạn chính là muốn kể bên thu thập. Cho nên ở trong mắt các nàng, Lý Nguyên gia chính là có thể một lời quyết các nàng sinh từ thiên. Cũng may cuối cùng là đi theo Lý Nguyên gia với lâu, 35-36 tuổi Ngọc Nương biểu hiện vẫn tính là bình thường, cáo lôi sau đó rất nhanh liền đứng lên, đồng thời chia ra cho rồi hai cái tiểu nha đầu một cước, hai người các ngươi, mau mau đứng dậy. Không tâm tư để ý tới hai cái nha đầu, Lý Nguyên gia nhìn một chút đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong lò bếp, trực tiếp phất tay nói, lao hẳn, đem rửa sạch sẽ nồi sắt để lên. Ngọc Nương, hôm nay ta muốn thử làm mấy đạo xào rau, ngươi đang ở đây bên cạnh thật tốt học một chút.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 vấn đề không chịu tan việc, những người khác dĩ nhiên là không dám rời đi, trung quanh cũng không biết lại có bao nhiêu người đang ở yên lặng chờ. Hô, rốt cuộc miệp lưỡi công kích xong rồi cuối cùng một phần đấu trường, Lý Thế Dân ném xuống bút lông đồng thời, cũng là thật dài hô thở một hơi. Thắt lưng có chút đau, cổ cũng chua. Dù là năm nay chỉ có 34 tuổi, hơn nữa cho tới nay thân thể đều rất tốt, nhưng là thời gian dài ngồi trồm hôm sau hắn vẫn cảm thấy rất khổ cực. Vì vậy chính sự xử lý xong sau đó, hắn nhất thời toàn bộ thân thể và gân cốt cũng chua đứng lên. Bất quá khổ cực ý nghĩ cũng chính là chợt lóe lên, rất nhanh thì tan thành mấy khói. Làm đại đường hoàng đế Nhất lại là một cái được vị là không phải như vậy danh chính ngôn thuận hoàng đế, lý thế dân tâm lý từ đầu đến cuối tồn tại phi thường áp lực khổng lồ, nếu như mình làm tốt lắm, đó là chuyện đương nhiên, dù sao ngươi diễn huynh thí đệ, còn đem lý duyên cho nhốt đứng lên, lý do chính là mình thích hợp hơn làm hoàng đế, mà nếu như không làm tốt lời nói, lý thế dân cơ hồ có thể tưởng tượng được những người đó sẽ nói gì, cũng có thể đoán được sách sử thượng tướng sẽ đi lại. Cái gì đó. Cho nên, mỗi một năm mỗi một ngày, cũng không thể lười biếng a. Nhìn ngoài điện kia cuối cùng chiều tà, lý thế dân biểu tình rất nhanh thì trở nên kiên nghị mà bắt đầu. Thôi chút hoạt động một chút. Hoàng đế bệ hạ liền lên giá đi tẩm cung. Hoàng hậu bây giờ lại có bầu, Lý Thế Dân cũng sắp nên đón mình và trưởng tôn thứ 6 hài tử, cái này làm cho hắn tương đối lưỡng vấn. Vì vậy buổi tối chỉ cần cảm thấy có chút mệt nhọc, hoặc là không có hứng thú gì thời điểm, một loại cũng sẽ đi hoàng hậu bên kia đi ngủ. Trung tuần tháng 9 Trường An thành, một ngày lạnh quá một ngày. Vất quá mới ra rồi lại điện, chỉ nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói, vậy hạ, Lý Khâm cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo." "Lý Khâm." Nghe được cái tên này sau đó theo bản năng dừng bước, Lý Thế Dân nhướng mày nói, "Để cho hắn đi vào." "A, để cho hắn đến đây đi." Thần Lý Kham. Tham kiến bệ hạ. Rất nhanh một cái 40 tuổi tà hữu trung niên nam nhân liền đi tới Lý Thế Dân bên người, cung kính hành lễ thăm hỏi sức khỏe. Miễn lễ. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Hoàng đế bước chân không có chút nào dừng lại ý tứ, cho nên Lý Khang đi xong rồi lễ lập tức liền bước chậm đi theo, từ đầu tới cuối duy trì đến kém một bước cùng Lý Thế Dân ngang bằng vị trí, thân thể này tựa hồ cũng vẫn không có hoàn toàn banh trừ quá. Đã chế thế này vào cùng, có chuyện gì quan trọng. Bước chân vẫn là từng bước từng bước đi về phía trước, Lý Thế Dân cũng không có quá mức cuồng Đang bận rộn một ngày sau, bước chân chậm chậm trong cung đi một chút, vẫn là hắn buông lỏng tâm tình một trong phương thức không dám chỉ hoan hoàng đế thời gian, Lý Kham lập tức thấp giọng trả lời, bẩm "Bệ hạ, Phong Vương chết rồi." "Cái gì?" Chợt dừng bước, Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn về phía Lý Kham, tựa như cùng một cái hùng sư chợt roi theo chính mình con mồi. "Bệ hạ, Phong Vương chết rồi." "Phong Vương? Nguyên hành đi." Trong nháy mắt thất thần sau đó, hoàng đế bệ hạ trong mắt không nhịn được lóe lên một vệt thần sắc cổ quái, mà thấy được Lý Thế Dân này một vệt thần sắc cổ quái sau đó, Lý Kham đầu trong nháy mắt được thấp hơn, đồng thời lại thấp giọng nói, "Bệ hạ, người nén thương." Từng hít sâu một hơi, Lý Thế Dân khoát tay một cái, cũng không có nói gì nhiều. Mà nghe được cái này hờ hợt một tiếngừ sau đó, Lý Khang không khỏi thân thể run lên, từ trong xương cảm thấy một cố lạnh lẽo. Phong Vương Lý Nguyên Hành, Thái thượng hoàng con trai thứ 8, cũng là Lý Thế Dân dị mẫu huynh đệ, chính quan 2 năm được phong làm Kim Châu thứ sử. Chi viên sau Lý Thế Dân còn thương đem còn tầm bé, mấy lần phái người đi trước cán đùi, có một lần còn cho kim ngọn đèn để cho hắn giải trí. Cho dù ai xem ra, hoàng đế bệ hạ đối người huynh đệ này đều là tương đối sủng ái. Nhưng là Lý Khang biết, đó bất quá là người ngoài xem ra mà thôi. Lý mẫu thân là Doãn từ một trong, chính là cái ban đầu thượng hoàng sủng cùng Trương Thiệp Dư đồng thời cùng xây xong nguyên cắt cấu kết, cấu báng như hại Lý Thế Dân Đoan Đức Phi. Huyền Vũ môn chuyện kia mới qua 6 năm, Lý Khang cũng không giáng quên, hắn nhớ năm đó Đoan Đức Phi nhưng là đem hoàng đế dạy vò quá sức, hơn nữa ấn tượng sâu nhất chính là Đoan Đức Phi cha Doãn Á tử, tên kia cực kỳ kiêu hành bá hổ, đã từng bởi vì đi ngang qua cửa nhà mình không xuống ngựa chút chuyện nhỏ này, đem Lý Thế Dân năng lực kiện tướng độ như hối cho đánh cho một trận, thậm chí cắt đứt nhân ra một ngón tay. Hơn nữa sau chuyện này, Đoan Đức Phi còn nhân cáo trạng trước, để cho thái thượng hoàng Lý Thế Dân ngươi chi hữu, lẫn nhà vừa tới ở đây, hướng nhân họ ư? Cho nên Huyền Vũ môn sau đó, Doãn Đức phi cùng Trương Tiệp dư cũng không biết tung tích. Mà Doãn Đức phi lưu lại hoàng tử Lý Nguyên Hành, nhưng ở Trinh Quan 2 năm được phong làm Kim Châu Thứ xử, chi phiên sau hoàng đế còn thương đem ấu, nghi chi, mấy lần sai xử vì lao hỏi, ban cho kim ngọn đèn lấy giải trí. Nhưng là Lý Khang tâm lý rất rõ cái gọi là lao hỏi cùng ban thưởng là chuyện gì xảy ra, cũng biết ở Kim Châu phong vương là như thế nào tâm tình buồn bực, mỗi ngày bực nào hoang mang không chịu nổi một ngày. Vẫn là câu nói kia, những thứ kia chẳng qua chỉ là cho bị người nhìn mà thôi. Cho nên vào giờ phút này hướng hoàng đế bẩm báo phong vương chết rồi tin tức, phát hiện Lý Thế Dân phản ứng sau đó, Lý Khám ngoại trừ toàn bộ hành trình túi đầu bên ngoài, duy nhất có thể làm chính là đóng chặt lại miệng, sau đó hận không được đem mình hai cái lỗ thai cũng dùng cái gì cho nhét đứng lên, không muốn phải nhìn, nghe được bất kỳ vật gì. Đập, đập, đập. Lúc này bên thai còn lại, chỉ có mọi người dầm chân về phía trước thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Khám mới nghe được hoàng đế đột nhiên lại hỏi một câu, Lý Khám, liên quan tới ta những đệ đó đệ môn, nhưng còn có những chuyện khác. Kêu u lanh u lanh thanh âm, để cho Lý Khám thiếu chút nữa lại vừa là run một cái. cô đông Dương Trị có mình có thể nghe thanh âm nuốt ngụm nước miếng sau đó, Lý Khâm vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, đã sớm chi phiên đại vương môn hết thể như thường, mà năm nay chi phiên hai vị đại vương, chính Vương đến Trịnh Châu sau cũng không khác thường, chỉ có Từ Vương. Căn cứ lộ Châu bên kia truyền tới tin tức, Từ Vương biểu hiện tựa hổ có hơi cổ quái. Cổ quái? Thế nào cái cổ quái pháp? Nghe Lý Khâm lời nói sau hơi sững sờ, Lý Thế Dân trước mắt rất nhanh thì nổi lên kia trương thanh tú lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Nguyên gia, Vũ Văn Triều nghi xuất gia, Lý Thế Dân dĩ nhiên bái kiến rất nhiều lần. Đối với cái kia tiểu gia hỏa, nói thật Lý Thế Dân cũng không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì ngoại trừ lúc còn tấm bé tương đối được phụ hoàng sủng ái bên ngoài, sau khi lớn lên tựa hồ cũng chưa có nhân vật gì cảm, nhất là tiến vào chính quan sau đó biểu hiện càng là khiếm tốn. Đối với Lý Nguyên gia, hoặc có lẽ là Vũ Văn Triêu nghi cùng Vũ Văn Sĩ Cập Lý Thế Dân nhưng là tương đối hài lòng. Biết tiến thôi, biết chọn lựa, cho nên mới có thể giáo dưỡng ra Lý Nguyên gia như vậy tiểu giáng hỏa, nghe nói ngoại trừ viết chữ vẽ một chút bên ngoài, hoan hỉ nhất tàng thư, ngắn ngủi vài năm trong nhà tàng thư đã vượt 10 ngàn đối với một vị thân vương mà nói, thích xem thư tính là cái gì. Bất quá Lý Khâm nói tiểu tử kia biểu hiện cổ quái. Cái này làm cho Lý Thế Dân rất là kinh ngạc. Mà ở cân nhắc một chút từ ngữ sau đó, Lý Khang lập tức trả lời, bẩm bệ hạng, từ Vương Cương đến Lộ Châu không lâu, liền tìm được tư thương khố đầu quân trấn trí, hướng hắn thỉnh cầu 1000 cân cụ tiết. Cụ tiết? 1000 cân? Hắn muốn nhiều như vậy cụ tiết làm gì? Không đợi Lý Khang nói hết lời, Lý Thế Dân gương mặt nhanh chóng lạnh xuống. Cái này, do dự một chút, Lý Khang thập phần quân quyết nói, thần cũng không phải rất rõ, bởi vì tục chuyển trở lại tin tức nói, từ Vương đầu tiên là để cho trong phủ đám thợ rèn đi chế tạo mấy hớp nồi sắt, sau đó lại để cho bọn họ đính cái gì than nắm lò.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 vòng quanh trên thế giới thứ nhất than nắm lò vòng vo mấy vòng sau đó, Lý Nguyên Gia tương đối hài lòng gật đầu một cái, cùng trước hắn thấy đám thợ rèn làm ra chiếc thứ hai nổi lúc phản ứng hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Than nắm lò loại vật này, hắn đơn giản là thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Khu, phải nói là một người khác Lý Nguyên Gia, một cái từ nhỏ sinh hoạt tại Trung Quốc than đá cũng một trong, cũng quen rồi cùng than đá giao thiệp với Lý Nguyên Gia. Là một người miền Bắc, tám ít hậu hắn trong ấn tượng khi còn bé căn bản cũng không có khí thiên nhiên loại đồ vật này, ngay cả bình gas cũng không có, cắt ra các nhà nấu cơm cũng tốt, mùa đông sưởi ấm cũng tốt, dựa vào tất cả đều là từng cái than nắm lò về phần nói than nắm lời nói, cũng toàn bộ đều là mình đánh. Thời đó cha mẹ tiền lương còn không cao, một tháng cộng lại cũng liền hơn 100 khối, mua nhân ra có sẵn than nắm là khẳng định không bỏ được mua, trên căn bản đều là mua một xe than đá trở lại chính mình đánh, hơn nữa cách điều chế cũng là đơn giản nhất than đá thêm nhuễn một chấm nước. Không riêng gì nhà bọn họ, khi đó trên căn bản tất cả mọi người làm như vậy. Cho nên ở Lý Nguyên gia trong trí nhớ, lão mụ xưởng trong gia trước viện, một khoảng trống lớn bên trên thật chỉnh tề bày đầy than nắm, bên cạnh hai cha con nắm nhà mình một cái cùng từ nhà hàng xóm mượn tới một cái than năm mấy. Cái hốc thì hục đánh than năm cảnh tượng, đã trở thành chính mình mãi mãi cũng không cách nào quên nhớ lại. Trước mắt cái này than nắm lò, ngoại trừ cảm giác hơi lớn một chút, công nghệ tháo rồi nhiều chút bên ngoài, nhất định chính là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đại vương, ngài làm vật này có ích lợi gì? Haha, ha, có ích lợi gì? Nghiêng nhìn Hàn Sơn liếc mắt, Lý Nguyên Gia cơ cơ đầu cười nói, ta đã nói với người, đồ chơi này chỗ dùng lớn đi rồi. Nhất là đến Đông Thiên thời sau khi hướng trong phòng để xuống một cái, không riêng gì có thể sưởi ấm, hơn nữa còn thời đều có nước nóng uống, ngay cả ngươi muốn ăn nổi lẩu cái gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có than nắm. Con bạn nó À, thế nào, Đại Vương? Hàn Sơn bị Lý Nguyên gia tiếng kêu làm cho sợ hết hồn, không ngừng bận đồn hỏi. Than nấm, than nấm. Không có đánh than nắm cái tiếng ngọn ý nhi a. Không để ý đến Hàn Sơn, Lý Nguyên ra đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là than nắm lọ có, có thể than nắm đây, hoặc có lẽ là than nắm máy vấn đề giải quyết như thế nào. Than đá, đất vàng, thủy cùng tay cầm than nấm máy, làm thành than nấm tứ đại cần thiết yếu tố. Đất vàng cùng thủy khắp nơi đều là, hơn nữa là không phải có đáng tiền hay không vấn đề, bởi vì căn bản cũng không cần tiêu tiền. Than đá lời nói cũng không lo lắng bởi vì các lão tổ tông dùng than đá lịch sử rất sớm, hán triều bắt đầu đã có người dùng để làm nhiên liệu, tiền tuy thời điểm còn có người dùng để đốt uống trà, hơn nữa trước Lý Nguyên gia cũng để cho nhân nghe qua, lộ châu bên này quả thật có than, dường như còn rất nhiều. Vấn đề là, than nắm máy thế nào làm? Liên trước mắt hai cái này thợ rèn, ngay cả một nồi cũng tạo không ổn thỏa, hy vọng nào bọn họ tạo than nắm máy? Chớ chê. Vì vậy ở Lý Nguyên gia nhức đầu thời điểm, có một tên thạch sinh trợn rèn đánh hỏi một câu, "Lại vương, dám hỏi này than nắm là vì sao vậy? Nếu không ngài vẽ một dáng vẽ đi ra, ta giúp ngài chế tạo một cái thử một chút." Làm ra cái thứ nhìn nổi sắt sau đó, Thạch Sinh cũng là lòng tin tăng nhiều. Mặc dù đồ chơi này vẫn không vào được lý Nguyên ra mắt, nhưng đó là bởi vì đời trước hắn bái kiến chân chính công nghiệp hóa sản phẩm, viên giống như là dùng compa vẽ ra đến, hơn nữa toàn thân hậu bạc nhất trí, mặt ngoài càng là bóng loáng đứng không vững con rồi. Khu khoa chương điểm, nhưng là đẹp đẽ đó là nhất định. Nhưng là ở trình quan trong thời kỳ, mấy cái thạch sinh hợp lực chế tạo ra tới đây chiếc thứ hai nổi, nhưng cũng cũng coi là không tầm thường tay nghề, ít nhất so với cái thứ nhất thuận mắt quá nhiều. Nhất là thấy đại vương tựa hồ đối với lọ rất hài lòng, Thạch Sinh trong nháy mắt bành trướng. Thảm nắng chế tạo. Nghe Thạch Sinh lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời vui vẻ, món đồ kia lại là không phải thích làm, người đánh như thế nào tạo. Nó chính là dùng than đá phan hôn thượng nhuyễn bột, hơn nữa thủy tố đi ra đồ vật. Dùng ngôn ngữ miêu tả thật giống như là không phải quá dễ dàng, Lý Nguyên Gia giức quát phất phất tay, để cho Hàn Sơn đi chính mình thư phòng đem ra rồi giấy bút, sau đó dùng cảnh liêu than tủi bút hiện trường họa, từ bàn ghế đồ chơi này làm ra bộ thứ nhất sau đó, trần mục tiếp theo những thời giờ này vẫn không ngừng quá, tiền tiền hậu hậu làm ra mười mấy bộ, đem bình thường Lý Nguyên Gia thường thường đợi đến địa phương cũng cho bày đấy. Mà bây giờ hắn dùng bộ này bằng ghế, chính là hai ngày trước vừa mới rời đến cái tiểu viện này tới. Cho nên dùng chi than tuổi bút họa xong rồi than nắm đơn giản mưu tính sau, Lý Nguyên gia lắc đầu nói, thực ra nhìn không tính là phức tạp, bất quả nếu như trọng nhất định phải viên, vừa vẫn có thể bỏ vào lò than bên trong mặt, ngoài ra còn phải có mấy cái động nhãn, hơn nữa mỗi một than nắm bên trên động nhãn vị trí phải nhất định như thế. Cái này sẽ không tốt làm à? Nghe đại vương lời nói, nhìn thêm chút nữa trước mắt trên giấy đồ hình này, thạch sinh trong lúc nhất thời có chút Dự hồ là rất sợ có chỗ nào chính mình nhìn không hiểu như thế, Thạch Sinh trưởng lớn con mắt nhìn kỹ một lần lại một khắc, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nói, "Đại, Đại vương, ngài họa vật này nếu như là dùng than đá phan cùng thủy, nhuyễn bột làm lời nói, hẳn là không phải rất khó chứ?" Làm một thạch sinh, hắn đối có thể thiêu đốt than đá phan cũng không đoán không biết gì cả. "Ừ, là không phải rất khó." Đối với thạch sinh cái này đáp lại, Lý Nguyên Giang ngừng thời điểm trưởng lớn con mắt. "Đúng Đại vương." Đánh mạnh gật đầu một cái, thạch sinh lập tức không người cáo lỗi một tiếng, từ trên bàn cầm lên một giấy, sau đó đem công thành hình một vòng tròn, sau đó cung kính nói, chúng ta có thể làm một cái như vậy, bên dưới có tấm ván đồ vật, sau đó đem than đá phan, nhuyễn bột cùng thủy cùng thành đồ vật đổ vào, các loại lấp đầy sau ở phía trên cái một cái đã làm tốt động nhãn tấm ván, tiếp lấy dùng côn go đâm một cái. Ai yêu, thật đúng là a. Xem xong thạch sinh biểu diễn sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời biết, đúng vậy, chính là đơn giản như vậy a. Sau đó cái hót bên trong hơi chút như vậy một chảo, là hắn biết chính mình vừa nãy là chui vào ngõ cụt rồi, Than nắm mấy tồn tại ý nghĩa lớn nhất là sử dụng đơn giản, hơn nữa hiệu suất cao, một người một ngày thậm chí có thể đánh đi ra hơn ngàn cái than nấm. Nhưng mà không có than làm máy, lấy tay công phu phương thức làm lời nói cũng không thành vấn đề à, chỉ bất quá hiệu suất thấp một ít. Đầu năm nay, hiệu suất thấp chỉ là cộng lông, một người một ngày coi như chỉ có thể làm 50, cho dù là 20 thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn đường đường một cái thân vương trong phủ còn có thể thiếu nhân viên hay sao? Phát hiện mình muốn xóa sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời náo động mở rộng ra, khoát tay lia liệu nói, muốn nhìn như vậy lời nói thực ra cũng không cần phiền toái như vậy, các ngươi quay đầu làm mấy cái to điểm thiết điều, sau đó đem bọn họ cố định chung một chỗ, mỗi thứ đẳng than thành hình sau chỉ cần lên trên đâm một cái chính là Như vậy càng tinh chuẩn, có thể để cho mỗi một than nắm phía trên động nhãn vị trí bảo hiểm tất cả cẩm nhất trí. Đúng rồi, làm than nắm mô tự tốt nhất cũng dùng thiết tới chế tạo, càng trải qua hồi lâu dùng bền. Thấy lớn Vương Cơ hội là lập tức liền đón nhận chính mình ý kiến, Thạch Sinh dĩ nhiên là đại hy vọng nhìn sang, tung tăng không dữ. Tiếp tiếp, hai người liền ngươi một lời ta một lời thảo luận mở. Còn lại một người khác thợ rèn cùng Hàn Sơn hai người chố mắt nhìn nhau, nhất là quản gia Hàn Sơn, thấy Lý Nguyên già không cố kỵ chút nào nắm giấy bút cùng một cái thợ rèn chung một chỗ viết viết vẽ một chút, hồn nhiên lại không có phân nửa thân vương phong độ, nhất thời cả người cũng không tốt. 2010 vạn năm trước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 Lộ Châu đã giáng xuống trận tuyết lớn đầu tiên, tiểu tiểu thành quách nhất thời bị trên giường một tầng ngân trang, trong ngày thường ở trong mắt Lý Nguyên gia bận thịu, cục nát đường đất mặt tự hồ cũng trở nên trôi sáng lên. Cơ hồ không có nhân ra ngoài, đúng vậy liền đẹp đẽ rất sao. Đầu năm nay có thể là không phải hơn 1000 năm sau hiện đại xã hội, đừng nói chỉ là xuống tràng nửa thức thấp tuyết, chính là xuống ăn một lần nhiều dày, hoặc là cái loại này có thể nhìn hại đại mưa, người nên đi ra đi làm vẫn là phải cứ theo lẽ thường đi làm, thậm chí ngay cả bọn học sinh nên đi học cũng còn phải đeo bọc sách đi trường học. Đầu năm nay đừng nói ở Tuyết rơi nhiều trung quân lậy bẩy phổ thông lão Bắc Tính, chính là những thứ kia bọc miệng lưỡi công kích hữu, xuất nhập đều có xe ngựa, đi bộ cũng có người làm hỗ trợ che dù các quý nhân, đó cũng là có thể không đi ra ngoài sẽ không đi ra ngoài, rất sợ vì vậy cảm nhiễm phong hẳn. Bất quá làm từ Vương phụ thượng quan viên kiêm phụ tá, Trần Khiêm cùng hoàng đứng thẳng thành tiểu không tốt số như vậy. Mặc dù rất muốn nút ở chính mình trong phòng nhỏ, vây quanh đại vương ban thưởng tới thần vật ngồi lên cả ngày, nhưng là khi một gã sai vật chạy tới nói đại vương xin mời thời điểm, hai người lại ai cũng không dám cự tuyệt chỉ có thể là vội vàng lau mặt chải tóc thu thập một chút, hướng Tử Vương thường ngày đợi cái gọi là phòng nghỉ ngơi đi tới, mặc dù đều biết Tử Vương người này hiền lãnh trật, nhưng là lễ nghi đại sự nhưng cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Một đường nhỏn lên bằng mũi chân, hai người trước sau đến phòng nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi chốc lát đường xá, nhưng là bên ngoài gần như có thể rốt vào đến trong xương tủy khí lạnh, hay là để cho Trần Khiêm ở tâm lý phúc phỉ lý nguyên ra một câu, loại khí trời này, lại không thể để cho người ta ở phòng mình bên trong ngây ngốc sao? Bất quá ở bọn thị nữ vén lên thật dày dẻm, mở cửa phòng trong mắt, Trần Khiêm loại này tâm tư ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Thật là ấm áp, thật là thơm. Dùng sức rút ra tắt hai cái mũi, Trần Khiêm cặp mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Khi hắn đi vào phòng, sau lưng Tử Vương cái kia đẹp đẽ thị nữ xuân niên buông xuống thật dày rèm sau, Trần Khiêm này mới có cơ hội cẩn thận quan sát một chút bên trong nhà tình hình, Hoàng đứng thẳng thành đã sớm tới, giờ phút này đang cùng Đại Vương ngồi chung ở một cái lò than bên cạnh, cùng hắn trong phòng cái kia thần khí giống nhau như lúc lò than, ở Đại Vương trong gian phòng này ước chừng thả bốn cái. Ai, xa xỉ ha. Tinh thần trong nháy mắt hoảng một chút, sau đó Trần Khiêm sự chú ý rất nhanh thì đặt ở lò than bên trên cái kia nồi sắt phía trên căn bản cũng không cần nhìn trong nồi đồ vật, chỉ là từ đâu sông vào mùi mùi thơm phía trên, Trần Kiêm là có thể nhận ra hành, cùng cùng thù du mùi vị, ngoài ra còn có thịt này vị, hẳn là thịt gà làm canh đấy không thể nghi ngờ. Về phần nói bên cạnh trên bàn bày đầy đồ vật, trong lúc nhất thời ngược lại là nhìn không quá rõ. Haha, ha, Trần Tiên sinh tới. Thấy được Trần Khiêm sau đó, Lý Nguyên Gia vỗ tay cười nói, "Nhanh, mau hơn tới ngồi xuống, chờ ngươi." Bái kiến đại vương. Đuổi liền đi tới thi lễ, Trần Kiêm cũng không có quá mức tiểu cách, rất dứt khoát ngay tại lò bên cạnh ngồi xuống, đồng thời cười nói, "Ăn lẩu. Vậy hôm nay nhưng là có lộc ăn." Thời gian mấy tháng, đã để cho Trần Khiêm đối vị này từ vương có hiểu biết. Cái này trẻ tuổi thân vương tính tình mặc dù cố chấp, một khi nhận định sự tình mặc cho ngươi ai quên cũng vô ích, nhưng là đồng thời nhưng cũng phi thường hiền lành, cho dù là trong phụ bọn hạ nhân phạm vào cũng rất ít bị hắn trách phạt. Về phần nói hoàng đứng thẳng thành cùng Trần Khiêm hai cái này tương đương với phụ tá vương phụ quan chức, từ bình thường vương càng là tương đối bình dị gần uý, hơn nữa rất ghét những thứ kia lễ nghi phiền phức. Cho nên tiếp xúc nhiều sau đó, Trần Khiêm cùng hoàng lập hành cũng đều không như vậy để cho đại vương tiền. Hơn nữa trước mắt này phong phú nội lâu, cũng để cho Trần Khiêm có chút không cầm được. Trước hắn đi theo đại vương ăn chung quá hai lần, mặc dù không thể nói đặc biệt thích, nhưng là cũng không đắng ghét. Bất quá hôm nay lạnh như vậy khí trời, này nóng hổi nồi lẩu cũng quá có sức dụ dỗ rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Thấy Trần Khiêm sau khi ngồi xuống, Lý Nguyên Gia lập tức liền chào hỏi mọi người bắt đầu hướng trong nồi thả thịt. Có đến nửa cứng ngắt thịt dê mặc dù rất khó cắt, nhưng là ở ngọc nương tinh xào đáo công hạ, lại cũng chỉ so với Lý Nguyên Gia trong trí nhớ dùng máy cắt ra tới dầy chút ít mà thôi. Cho nên bỏ vào trong nồi rửa mấy cái sau đó, lập tức liền bị hắn kẹp đi ra, nhét vào trong miệng. Thật là thơm. Thỏa mãn thở dài. Lý Nguyên Gia nhất thời một lần nữa đối với chính mình trước ở Mùa Đông đến trước giải quyết lò than cùng nồi lẩu biểu thị hài lòng, vì vậy lại gấp một kia tử thịt dê phiến khen thưởng hạ chính mình. Ở Lộ Châu này địa giới bên trên, Mùa Đông không có lò sống thế nào. Tuy nói trong phủ đủ loại thượng hạng ra có rất nhiều, tuyệt đối không thể nào để cho hắn một cái thân vương ai đóng, nhưng là ai nguyện ý để cho trên người mình một mực bọc ít nhất mười mấy cân đồ vật. Hết lần này tới lần khác cái thời đại này bôn bại, cũng chính là Bạch dây gấp bố thật sự là quá trân quý, dù la hắn cái này thân vương cũng làm không được bao nhiêu, cuối cùng chỉ là tất tiếp cận bắt tiếp cận toàn ra một giường chăn mà thôi. Cho nên lọ than đồ chơi này tuyệt đối là không thể không có. Đương nhiên rồi, thực ra Lý Nguyên gia còn biết gì chủ người xuyên Việt qua mùa đông đại sát khí, đó chính là đại kháng. Chỉ bất quá đáng tiếc là món đồ kia hắn chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ không ở qua, chớ nói chi là xây phương pháp. Hơn nữa hắn thấy, đại kháng nguyên lý và thảm điện hắn là như thế, đều là trong người tự bên dưới đốt nóng nhiệt, mà loại cảm giác này vừa vặn là hắn ghét nhất, cho nên từ vừa mới bắt đầu Lý Nguyên gia liền bác bỏ làm lớn kháng loại ý nghĩ này, thừa dịp mùa đông tới trước làm ra rồi than nắm lọ, đồ chơi này vừa có thể sưởi ấm, còn có thể ăn nổi lẩu cái gì. Đến mùa đông tối khô giáo thời điểm ở phía trên lại đốt ấm nước nóng, còn có thể đưa đến thêm thuốc khí tác dụng, ngược lại đối lý nguyên gia mà nói có thể so với cái gì đại kháng thực dụng hơn nhiều. Cho nên gần một tháng sau này, làm thạch sinh bọn họ thí nghiệm vài chục lần mới tìm được tốt nhất phối bị, làm ra trên trăm than cục cầu sau đó, Lý Nguyên gia không kịp chờ đợi liền ở chính mình thư phòng, trong phòng ngủ đều đem ra hết. Thấy rằng bây giờ mình đại đường thân phận của thân vương, vô luận thư phòng hay lại là phòng ngủ diện tích đều rất lớn, cho nên liên quan đến hắn rọn để cho người ta mỗi gian phòng nhà cũng thả mấy cái, ngay cả này làm ông khói ống khó coi không khó nhìn cũng không đãi hoài tới. Sau đó dựa theo ý tưởng của Lý Nguyên ra, thứ tốt dĩ nhiên là phải nhiều chế tạo một ít, sau đó cho trong phủ những người này cũng hợp với một cái. Bằng không lạnh như vậy mùa đông, đầu năm nay có hay không đông vài cái gì, nhiều khó khăn nấu à? Đáng tiếc là ý niệm này vừa mới sinh đi ra, liền bị Hàn Sơn không chút lưu lự tỉnh tế điệu. Lý do rất đơn giản, không thiết. Nhân ra tư thương cố đầu quân tiền tiền hậu hậu đưa tới 500 cân cốt tiết, lại vừa là muốn đánh xào dao nồi sát, lại vừa là muốn rèn đúc nồi lẩu, dùng vốn là không ít, còn lại coi như là toàn bộ dùng để tạo lò than, hắn có thể tạo mấy cái. Hơn nữa, vật này cho trong phủ người làm mỗi người phân một cái. Đừng nói ngài chỉ là một thân vương, chính là tại phía xa trường An thành hoàng đế bệ hạ hắn cũng không khả năng như vậy xa hoa. Phải biết một cái lò than ít nhất cũng là mười mấy cân cốt thiết, người đem trong phủ đại đa số người làm bán đi, bán mình phí có thể đáng nhiều như vậy sao? Ngược lại ở trong mắt của Hàn Sơn, bọn họ không đáng giá. Cho nên ngoại trừ Lý Nguyên gia dùng phải bảo đảm bên ngoài, toàn bộ Lộ Châu nha thự bên trong có thể dùng tới lò than, ngoại trừ Hàn Sơn chính mình bên ngoài cũng chính là hoàng đứng thẳng thành cùng Trần Khiêm này hai vị tiên sinh. Thân nóng một chút lúc lích gan nửa no sau đó, Lý Nguyên gia động tác chậm lại. Dọi về nhìn mặt mà nói chuyện hai vị tiên sinh, tự nhiên làm theo cũng liền thu liễm chính mình tốc độ, bắt đầu liên tục chú ý tới rồi đại vương biểu tình cùng động tác. Bọn họ biết, Lý Nguyên gia chắc chắn sẽ không bởi vì muốn tìm nhân ăn chung nồi lẩu, cho nên mới ở loại khí trời này bên trong đem bọn họ gọi tới, cho nên khẳng định là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Lý Nguyên gia đem trong tay đũa để xuống một cái, tựa hồ là rất tùy ý cười nói, "Hai vị tiên sinh, gần đây bản vương đột nhiên có cái ý tưởng, muốn thương lượng với các ngươi một chút." 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân vũ kẻ mặn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đại end chương 23, số học, dạy học tiên sinh. Chúng ta. Nghe xong Lý Nguyên ra lời nói sau đó, Trần Kiêm nhất thời trừng lớn con mắt. Trong nháy mắt này, hắn cho là mình ngay lầm. Đúng vậy, dạy học tiên sinh. Thả ra trong tay búa, không sai biệt lắm đã ăn 4 năm phần no Lý Nguyên gia thoải mái dựa vào phía sau một chút, cười gật đầu một cái nói, các ngươi cũng biết, trong phủ có không ít trai trai không tiểu gia hỏa. Ngày ngày chính là đi theo cha mẹ làm chuyện vạn, hoặc là đi theo trong phụ thợ thủ công môn học một chút tay nghề cái gì. Nhưng ta bên này lại thiếu mấy cái có thể viết biết coi bói nhân viên, cho nên không bằng thừa dịp trời đông giá rét, mọi người nhàn dối cũng là nhàn dối thời điểm, hai vị tiên sinh giúp ta dạy mấy cái ít nhất có thể viết mấy chữ nhân đi ra. Nhìn đại vương kia trương chân thành khuôn mặt, Trần Khiêm cùng Hoàng Lập thành chố mắt nhìn nhau, đồng thời không nói. Đại vương lời nói này, thật giống như không cách nào phản bác dáng vẻ. Mặc dù hắn và Hoàng Lập Thành cũng là đường đường chính chính triều đình quan chức, vẫn có phẩm cấp cái loại này, bình thường mà nói, bọn họ uy thế thậm chí so với Lộ Châu trong thành đồng đẳng cấp các quan viên còn lớn hơn một ít. Nhưng là ai cũng biết, bọn họ trên bản chất chính là từ vương phụ phụ tá, cũng chính là vì Từ Vương một người phục vụ. Nhưng mà đến Lộ Châu cũng mấy tháng, Từ Vương có nhu cầu bọn họ phương sao? Ngoại trừ thu thu các loại trọng yếu thời điểm, Lý Nguyên Gia làm Lộ Châu thứ sử lộ ra cái mặt, coi như là thực hiện mình một chút nghĩa vụ bên ngoài, những thời gian khác hắn trên căn bản tất cả đều vui ở cái này Lộ Châu bên trong sở, liền môn đều rất ít ra khỏi. Cho dù là Lộ Châu biệt giá Trưởng sử các loại quan chức đến thăm, Lý Nguyên Gia trên căn bản cũng đều không nói chính sự, một mực vây tay để cho những quan viên này mượn tự đi xử trí. Lại như vậy lợi tiếp, Trần Khiêm Hoài nghi mình liền muốn long giải. Bất quá từ cho phòng công viết một phong thơ, mơ hồ than phiền qua một lần sau đó, hắn liền lại cũng không có vì vậy mà khuyên giải Quá Từ Vương, bởi vì Ngụy Quốc Công đang cho hắn trả lời bên trong chỉ nói rồi hai chuyện, chuyện thứ nhất là Phong Vương chết rồi, cái kia thái thượng hoàng một lần sủng ái con trai của phi thượng, chết ở xứ là hắn, kiện sự tình thứ hai chính là phòng công từng cùng Vũ Văn Sĩ cập tới gia, đối phương nhiều lần khen ngợi Từ Vương tuổi tác tuy nhỏ. Tỉnh tỉnh lại trầm ổn gì thường, cực biết tiến thôi. Phong dung chuyện, nhất thời để cho Trần Khiêm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cho nên dần dần biết một ít gì hắn, không khuyên nữa Lý Nguyên gia chú ý nhiều hơn chính sự rồi, mình cũng từ từ lùi biếng đi xuống. Bất quá coi như mình như thế nào đi nữa nhàn, cũng không phải đi dạy một bang gia nô môn con trai biết chữ, đi học chứ. Đơn giản là có nhục lịch sự. Nếu như nói những lời này là cái gì khác nhân, Trần Khiêm khẳng định liền một cái hô hấp thời gian cũng sẽ không nhẫn, tuyệt đối là lập tức đứng lên lớn tiếng giày đối phương. Nhưng là khi nói những lời này, người là Từ Vương Lý Nguyên ra thời điểm, Trần Khiêm chỉ có thể là cố gắng đem này cổ tử khí ép xuống. Ai? Thấy hắn cái bộ dáng này, Lý Nguyên ra còn có thể không nghĩ ra. Lập tức này tâm lý liền không nhịn được thở dài. Nếu như có nhân, hắn thật là không muốn mời hai vị này ra tay. Đừng xem nha quan không tính lớn, nhưng là vô luận Trần Khiêm hay lại là Hoàng Lập Thành, cái giá cũng đều không coi là nhỏ. Ngoại trừ đối chính hắn một thân vương vẫn luôn là cung cung kính kính, chưa bao giờ bởi vì tuổi tác mà dám khinh thị bên ngoài, trong phủ những người khác, cho dù là Hàn Sơn tên kia, này hai người đều là cầm lô mũi nhìn nhân muốn cho bọn họ giáo thụ những da đó nô hài từ biết chữ, đúng là có chút gây khó cho người ta rồi. Bất quá không có cách nào ai bảo Lý Nguyên gia dưới tay không người đâu. Nguyên cho là mình giàu gì cũng là cái thân vương, dưới tay nhân coi như đại đa số rốt đặc căn ai, có thể biết đọc biết viết luôn có mười mấy chữ. Không nghĩ tới chờ đến dùng người thời điểm tìm Hàn Sơn hỏi một chút, giống như vương phổ trẻ tuổi như vậy một ít, vừa có thể giúp điểm bận rộn lại chỉ có ba người. Ba người, có thể làm gì? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nguyên gia cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới chống phủ những thứ bọn tiểu tử trên người, trên căn bản đều là người hầu, về trung thành mặt hắn cũng không có vấn đề gì. Hật la nói cách khác, bọn họ chính là Lý Nguyên gia tài sản tư hiếu, căn bản cũng không có phản bội có khả năng. Tuổi còn nhỏ, tính dễ mạnh, không gì thích hợp hơn rồi. Duy nhất để cho đầu hắn đau là những thứ này, bọn tiểu tử cũng không có bất kỳ cơ sở, tất cả đều là rốt đặc cán mai mồ chữ. Mà cân nhắc thi đầu năm nay tất cả đều là chữ phun thể, hơn nữa nhạt giọng nói âm loại này đại sắc khí, trông cậy vào để cho Lý Nguyên gia tay nắm tay dạy dỗ bọn họ biết chữ, hay lại là hơn ngàn cái há tự, hắn cảm giác mình hay lại là buông tha cái ý nghĩ này càng đáng tin một ít. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nguyên gia nghĩ tới trong phủ nuôi hai cái người rảnh rỗi. Vừa lúc đó Từ trước đến giờ tương đối trầm mặc ít nói, Hoàng Lập Thành đột nhiên mở miệng nói, "Đại vương, không biết ngài yêu cầu có thể viết biết coi bói nhân làm gì? Không biết chúng ta có được hay không ra sức?" "Các ngươi, các ngươi không được." Nhìn hắn và Trần Khiêm liếc mắt, Lý Nguyên Gia cười lắc đầu nói, "Tương lai ta dự định để cho bọn họ đi làm việc tình không quá lên bài mặt, cho nên không thích hợp hai vị tiên sinh. Ngoài ra ta không yêu cầu các người giáo thụ cái gì phục tạp học hỏi, chỉ cần có thể nhận biết 1000 chữ là được." "Này, chỉ cần 1000 chữ?" Nghe Lý Nguyên Gia lời nói này sau đó, hai người cũng nghi ngờ nhíu mày. Nếu như nói Tử Vương phải cho chính mình bồi dưỡng nhân tài lời nói, thực ra cũng là không phải như vậy để cho người ta chuyện lạ tình, dù sao làm một vị thân vương, dưới tay quả thật yêu cầu một ít khôn khéo có thể làm nhân viên. Bất quá chỉ là nhận biết 1000 chữ tài hữu, còn không yêu cầu đọc cái gì thư lời nói, những người này có thể có ích lợi gì? Hơn nữa, không ra hồn là chuyện gì? Đại vương, ngài? Trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, Hoàng Lập Thành lông mày giật lên, kinh ngạc nói, ngài muốn có thể đọc sẽ viết gián không phải là, không phải là muốn đi đi kia thương cổ chi sự chứ? Cái gì? Thương cổ chi sự? Ngay Hoàng lập thành vừa nói như thế, Trần Khiêm ngừng thời điểm kinh ngạc. Thương cổ chi sự. Ha ha. Bưng lên đặt ở bên cạnh ly, Lý Nguyên gia ưu thái du hai uống một hớp, nhìn như rất tùy ý cười nói, Bản Vương cũng không muốn bị bệ hạ hạ chỉ mắng, cho nên tạm thời không có ý tưởng kia. Bất quá Trần tiên sinh, trong chiều những thứ kia thân vương quốc công môn, bí mật đi thương cổ chi sự chẳng lẽ liền thật ít rồi không? Này, Trần Khiêm biểu hiện trên mặt nhanh chóng thu liễm, im lặng không nói. Người khác hắn không biết, nhưng là phòng công gia trung sự tình, hắn chính là mơ hồ từng nghe đã đến một ít gia lùng. Phải biết phòng gia tổ tiên Bắc Ngụy thời kỳ cũng đã ngồi ở vị trí cao trên trăm năm tích lũy xuống, phải nói chỉ là dựa vào làm quan đồng độc hoặc là ruộng đất sản xuất là có thể để giành được lớn như vậy giá sản. Trần Kiêm đã không dám nhớ lại nữa, vội vàng cơ cơ đầu xua tan những thứ kia buồn chán ý nghĩ. Bất quá nhìn một chút vẻ mặt mong đợi chờ đợi mình trả lời Lý Nguyên ra, lại nghiêng đầu nhìn một chút giống vậy vẻ mặt đau khổ, từ đầu đến cuối không có mở miệng đáp ứng Hoàng Lập Thành, Trần Kiêm ngầm thở dài, phát hiện mới vừa rồi còn để cho người ta miệng lưỡi sinh tân nổi lẩu mùi thơm, đột nhiên trở nên để cho người ta một chút khẩu vị cũng không có. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kiếm mận, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end đã end chương 24, luống tú. Trinh quân 6 năm, xảy ra rất nhiều đại sự. Trong tháng riêng Tĩnh Châu Liêu phản, 3 tháng thủ cấp hồn khấu Lan Châu, tháng 7 chỗ này kỳ vương Long Đột Kỵ chi sai sử vào cống, mà cao xương sai binh tập chỗ này kỳ, đại vút đi, tháng, phụ, tháng tới hàng. Một năm này cũng có rất nhiều người ra đời, rất nhiều người chết đi. Bốn huyện chương công cần tốt, tháng 6 Phong Vương Nguyên hay chết, cuối năm tử tủy 400 quy thuận ngục cũng dẫn phát ca tụng như nước thủy triều, cho Đường Thái Tông nhân đức để lại nhàn nhạt nhấp bút. Tóm lại ở nơi này một năm, Từ Vương Lý Nguyên gia là một cái hoàn toàn tầm thường tiểu nhân vật. Nhưng là cái này cái gọi là tiểu nhân vật, cũng chỉ là đối cái này uy hoàng đại thời đại mà thôi, cụ thể đến cái thời đại này mỗi một người mà nói, ngoại trừ cao cao tại thượng hoàng đế lý thế dân bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia khai quốc nguyên hun môn mới có thể ở trong lòng không đem vị này Từ Vương đương rồi. Nhưng lại ở mặt mũi, bọn họ vẫn phải giữ vững đối hoàng gia tôn kính mà đối với Từ Vương phủ những người khác mà nói, Lý Nguyên gia chính là bọn họ tiên. Cho nên tại hắn biểu minh chính mình thái độ kiên định sau đó, dù là trong lòng không còn tình nguyện, một tháng sau Trần Khiêm cùng Hoàng Lập Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành dạy học tiên sinh, bắt đầu ở Hàn Sơn chuẩn bị cho bọn họ tốt trong phòng học đi học. 5 cái. Ít như vậy. Đếm đếm trong phòng học đầu người sau đó, Lý Nguyên gia hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày một cái. Nếu như chỉ lúc này, Đoán Lộ Châu nhà bên trong sở người làm, số lượng khẳng định không tính là quá nhiều, từ trên xuống dưới cộng lại cũng chính là 180 cái mà thôi. Nhưng mà đừng quên Từ Vương danh nghĩa còn có một hơn vạn mẫu dụng địa, chỉ là nông hộ thì có bao nhiêu nhà. Lý Nguyên gia nhớ hắn chính là đã thông báo Hàn Sơn, nếu như bên trong mặt có thích hợp tiểu tử cũng phải kêu đi vào. Đại vương, Nam Hải Nhi cũng chỉ có như vậy mấy cái. Lắc đầu một cái, Hàn Sơn cũng là cười khổ nói, mấu chốt là ngài nói muốn 12 tuổi dưới đây. 12 tuổi trở lên ngược lại là còn có mấy cái, cùng nghiên kỷ nữ Hải Nhi càng nhiều, có thể chung quy không có thể làm cho các nàng cũng tới giờ học chứ. Những ngày qua đi theo đại vương nói nhiều rồi, Hàn Sơn cũng học được giờ học cái từ này. Nữ Hải con a Trong phút chốc có chút động tâm, bất quá Lý Nguyên Gia lập tức đem loại này xung động cho đè ép xuống. Nghĩ tới chuyện này, thực ra Từ Vương tâm lý cũng rất tức giận tới. Ai nói đại đường bầu không khí là cực độ mở ra? Ai nói đại đường nữ nhân xuyên đều là nửa lộ nửa trang, trên đường chính đều có thể tùy ý bắt chuyện tới? Này là không phải tán gẫu sao? Tới nơi này cái phút đại sau này, Lý Nguyên Gia mới phát hiện, nguyên lai đại đường các cô gái xuyên rất bảo thủ, đừng nói bộ ngực sữa nửa lộ ra, chính là cổ hơi chút thấp một vài chỗ đều phải che nghiêm nghiêm thật, thật còn có nữ nhân độc lập cái gì? Ngược lại tới hơn 3 năm, Lý Nguyên Gia đã hiểu rõ một chuyện. Đó chính là đầu năm nay Lữ Nhân muốn đơn độc ra một môn, đi đi dạo cái đường phố kia trên căn bản là chuyện không có khả năng. Trong truyền thuyết những thứ đó, sợ rằng phải đợi thêm nhiều chút năm mới có thể chứ. Cho nên biết do nếu để cho những cô bé này nhì đi theo học chữ lời nói, thiên tính nghiêm túc cẩn thận các nàng khẳng định so với những thứ này Nam Hải Nhi càng thích hợp bản thân yêu cầu, nhưng là Lý Nguyên gia cũng không dám điểm cái này đầu, hắn dám buộc Trần Khiêm cùng Hoàng Lập Thành đi làm dạy học tiên sinh, hơn nữa còn là dạy những thứ này vương phụ bọn nô buộc, là bởi vì Lý Nguyên gia biết bọn họ nhiều nhất sẽ mất hứng, cũng không dám cứng cổ cự tuyệt, nhưng là nếu như Hàn Mộ Kiêu chưa cái thời đại này một ít thiết tắc. Ha ha, lão tử đầu lại không thiết. Ngậm thở dài sau đó, Lý Nguyên gia nhìn về phía chính mình quản ra, "Lão Hàn, những thiếu niên này bình thường đều là làm sao an bài? Mỗi tuần giờ học mấy ngày? Năm cái thiếu niên, lớn nhất bất quá 12 tuổi, tối tiểu tài 8 tuổi, chính là ham chơi thời điểm, không nhìn chăm chú không thể được." Hồi Đại Vương, mỗi tuần giờ học một ngày. Liếc mắt nhìn rộng rãi sáng ngời phòng học, Hàn Sơn hơi có chút ghen tị thấp giọng nói, vốn là muốn an bài 3 ngày qua đến, bất quá Trần Tiên Sinh bọn họ nói cái gì cũng không đồng ý. Bất quá ta đã đạt thông báo rồi, ngoại trừ một ngày giờ học, hai ngày hưu mục tình cảm chân thành, còn lại 7 ngày bọn họ đều phải tới trong phòng học đọc sách, viết chữ, không phải lừa biếng. Cũng không biết đại vương là thế nào nghĩ, lại đối đám này sú tiểu tử tốt như vậy. Không riêng gì cho bọn hắn mời Trần Hoàng hai vị tiên sinh làm lão sư, đồng thời còn dành ra nha thự bên trong một gian phòng lớn, để cho Trần Mục đặc biệt chế tạo mấy bộ bàn ghế cho bọn hắn sử dụng. Phải biết, bây giờ Trần Mục mỗi ngày mang mang lụp lục, muốn là không phải đại vương đặc biệt giao phó, hắn sẽ tùy tiện làm cho người ta chế tạo bàn ghế. Hơn nữa mỗi người mỗi tháng, đại vương trả lại cho 100 tiền. Nói cách khác, Đại vương không riêng gì muốn cùng đám tiểu tử này đi học, thậm chí càng cho bọn hắn tiền thưởng, chuyện tốt như vậy đi đâu nhi đi tìm. Suy nghĩ một chút mình ban đầu hết sức hân can, nhưng là Đại vương nhưng thủy chung không hề bị lay động, giữ vững phải tốn khoản tiền này tình hình, Hàn Sơn đã cảm thấy có chút thương tiếc. Ừ, không tệ. Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia hài lòng gật đầu một cái. Một tháng thượng Tam Thiên giờ học nghe thật giống như rất ít, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, Lý Nguyên Gia đã rất hài lòng. Thứ nhất Trần Khiêm bọn họ dù sao cũng là có quan chức không thể bức bách quá mức, thứ hai cái này cũng là không phải 1000 năm sau cái kia kiến thức đại bùng nổ thời đại, coi như là đọc đủ thứ thi thư những đại nho đó môn, cả đời xem qua văn tự nói không chừng còn không có sau này học sinh tiểu học 1 năm nhìn đến mức quá nhiều. Ngữ văn cái từ khóa này, một tháng có 3 ngày cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây Lý Nguyên ra gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Được, cứ như vậy đi. Ngoài ra, lão Hàn, có mấy giờ ngươi ký một chút, sau này theo ta nói chuyện hành." "Đúng đại vương." Căn bản cũng không lãng mồm đi hỏi, Hàn Sơn lập tức khẽ không lời, biểu thị đại chuẩn bị cẩn thận lắng nghe. Số 1, mặc dù để cho bọn họ đi học, nhưng là trong ngày thường việc cũng không thể thiếu làm. Tả hưu đi sau mấy bước, Lý Nguyên ra mở miệng nói, mỗi tuần giờ học một ngày, 휴 một hai ngày, đi học viết chữ bốn ngày, còn lại ba ngày để cho bọn họ tiếp tục làm việc đi. Ta là muốn đào tạo được mấy cái có thể trợ Lý Nhi, cũng không muốn dưỡng ra một đống sách lớp tử. Ừ. Thứ hai, sau này mỗi tháng một cái thi, một mùa một đại thi. Thành tích người ưu tú quá mức phần thưởng 500 tiền, đạt tiêu chuẩn người không phạt không phần thưởng, liên tục tam. A, liên tục hai lần không hợp cách người chờ ta chạy trở về. Vâng. Nghe được 500 tiền những lời này, thời điểm Hàn Sơn ra mặt cũng không nhịn được run mấy cái, bất quá nhìn đại vương kia vẽ mặt nụ cười quái, Hàn Sơn run một cái, đem vừa muốn nói ra lời nói lại cho nuốt trở vào. Bất quá hắn biết, lúc này đám tiểu tử kia nhất định sẽ phi thường cố gắng. Phải biết đây chính là 500 tiền, so với bọn hắn cha mẹ một tháng tiền lương đều phải nhiều, vì vậy coi như chính bọn hắn không muốn, sợ rằng trong nhà cũng sẽ dùng bàn tay thậm chí gậy gộc buộc đám tiểu tử này liều mạng. Chỉ là, nghĩ đến đây một năm đi xuống chính là thập sâu ủng hộ, Hàn Sơn đã cảm thấy tâm nhét, không nhịn được tâm lý tỏ giải, ai, quá phá của a. Vương phủ của Cải Nhi là xung túc, nhưng là đại vương này tiêu xài cũng quá đại thủ đại quốc chứ. Đáng tiếc Lý Nguyên gia có thể không nghe được Hàn Sơn tiếng lòng, đi hai bước sau đó đưa ra ba ngón tay, thứ ba, sau này mỗi tuần ngày đầu tiên không muốn ăn bài cho bọn hắn những chuyện khác, đồng thời phải nhớ nhắc nhở ta tới nơi này. Là, đại vương, ngài tới là ta à. Toát miệng cười một tiếng, Lý Nguyên gia lộ ra một cái đại bệnh rằng, "Ta tới dạy bọn họ ngoài ra hạng nhất bản lĩnh, gọi là số học. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ." một tác đại thần về đồng nhân cổ quế mận, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end đã end chương 25, bi kịch. Số học. Đó là vật gì? Nghe Lý Khâm báo cáo sau đó, Lý Thế Dân nhất thời sửng sốt một chút. Cái này? Lý Khâm do dự một chút, lắc đầu nói, thần cũng là không phải rất rõ ràng, bất quá nhìn chuyển tới tích tức, hẳn là tương tự số học như thế bản lĩnh. Bởi vì Từ Vương cho những học sinh kia sau khi vào học. Từ Vương đem giáo thụ học sinh thời điểm gọi là giờ học. Sau khi vào học không cho phép những người khác tại chỗ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể từ những học sinh kia trong miệng biết một ít. Nghe Lý Khang trả lời sau đó, Lý Thế Dân chân mày cao lại kinh ngạc nói, "Số học? Nguyên gia lại còn biết những thứ này? Ta còn tưởng rằng hắn chỉ thích đọc sách, bình thời điểm chỉ là viết viết vẽ một chút mà thôi." Bẩm bệ hạ, Từ Vương Tàng thư trung liền có không ít toàn kinh. Đối mặt đến hoàng đế kia nghi ngờ ánh mắt, Lý Khang gật đầu nói, "Nghe nói còn gồm có không ít đến từ thiên trúc, đại thực, thậm chí cực tây chi địa số học sách vở." Từ Vương từng nói, "Hắn nghiên cứu qua những thứ này từ dẫn ra ngoài vào ta đại đường số học cùng chúng ta kinh." tiến tới sửa sang lại ra một bộ, "Ân, một bộ số học phương pháp, nói dùng đơn giản thuận lợi." "Cái gì?" Lệnh ngậm. Nghe Lý Khâm nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thế Dân lông mày nhất thời dựng lên, nổi giận một tiếng. Nghe được hoàng đế tiếng quát giận, Lý Khâm lập tức thật chặt ngậm miệng lại, sau đó đem đầu cũng thấp xuống. Tuy nhiên quen thuộc Lý Thế Dân trong lòng hắn sáng tỏ, hoàng đế giọng mặc dù tựa hồn là ở mắng Từ Vương, nhưng là lại không giống thật đang nổi giận, hơn nữa dùng ngậm hai chữ này, cũng để cho Lý Kham không nhịn được có chút kinh ngạc. Đối đãi mình những đệ đó đệ môn, hoàng đế có thể rất ít có như vậy thái độ. Trên thực tế lý thế dân quả thật không có thật tức giận, dù sao quân tử lục nghệ, số chi một đạo vốn chính là Hàn học, chỉ bất quá đại đa số người khẳng định học không tin thôi. Về phần nói Lý Nguyên gia buộc hai cái vương phụ quan chức đi giáo thụ những gia đó sống chết, có nhục lịch sự loại chuyện này, hắn thấy càng là không đáng giá một vơi. Nhưng là Lý Nguyên gia chính mình sửa sang lại một bộ cái gọi là số học phương pháp, hoàng đế coi như có chút không ưa rồi. Số học cái loại này cao thâm học vấn, thực ra một cái mười mấy tuổi mao hải tử có thể đi suy nghĩ. Chớ nói chi là còn khỏe khoang khoác nói cái gì chính mình sửa sang lại một bộ phương pháp, dùng càng đơn giản hơn dễ dàng. Gian vật lung tung, bất quá cũng chính là mắng một câu như vậy sau đó, lý thế dân sắc mặt rất nhanh thì lại khôi phục mới vừa rồi bình tĩnh. Thực ra ở làm rõ ràng lý nguyên ra để cho người ta giáo thụ những thứ này, người hầu chỉ có 5 cái, hơn nữa nguyên nhân cũng chỉ là bình thường không người nào có thể dùng sau đó, những thứ này hỗn tạp sự tình lý thế dân căn bản cũng sẽ không để ý dù sao đường đường một cái từ vương, Lộ Châu thứ sử, muốn dạy ra mấy cái có thể biết đọc biết viết gian ô, thật lòng không tính là chuyện gì. Cho nên phất phất tay sau đó, hoàng đế dường như lơ đãng hỏi được rồi, không nói những thứ này. Lý Khang, gần đây tử vương phủ bên trên có thể có cái gì sự vật mới mẻ. Còn nữa, Hắn để cho người ta cải tiến tạo giấy thuật, có thể có mi mục. Nếu như là không phải biết lúc này hoàng đế nhìn như thờ ơ, kỳ thực tất nhiên đang dùng khỏe mắt liếc qua nhìn mình lời nói, Lý Khang tuyệt đối sẽ liếc một cái, sau đó viết một chút miệng. Hoàng đế vừa lên tiếng, Lý Khang cũng biết hắn là có ý gì. Trong ngày thường mặc dù hắn phụ trách nhìn chằm chằm đông đảo các thân vương, nhưng là dưới bình thường tình huống chỉ cần không có đặc biệt sự tình, Lý Khang chắc chắn sẽ không tới phiền hoàng đế, mà Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không đi quan tâm huynh đệ nhà mình môn ở bên ngoài trải qua như thế nào. Bất quá lần trước bởi vì Phong Vương chết một cái chuyện, Lý Khang thuận miệng hồi báo một chút Tử Vương tìm người gom ngàn cân cục thiết là một, đưa tới hoàng đế chú ý tự nhiên làm theo. Hoàng đế thuận miệng một câu nói, Lý Khang liền thao toái Liêu Thông. Vì vậy cửa hải cuối năm trước sau, hai bộ cùng từ Vương phụ giống nhau như lúc nồi sắt cùng lò than, bị lặng lẽ đưa đến kinh thành. Mà gặp được vật thật Lý Khang vội vàng tới bẩm báo hoàng đế thời điểm, Lý Thế Dân quả nhiên đã sớm quên mất chính mình đã từng nói đi thăm dò một chút, nồi sắt này cùng than nắm lò cuộc là vật gì, có tác dụng gì những lời này. Bất quá ở ăn rồi một lần sào rau, thí nghiệm một chút than nắm lò tiện lợi sau đó, Hoàng đế đối Tử Vương Hưng thú lại đột nhiên nhiều hơn, để cho Lý Khang tiếp tục chú ý, có cái gì đặc biệt sự tỉnh phát sinh liền lưu ý một chút. Bẩm bệ hạ, tạo giấy cải tiến cũng không hiệu quả. Trong đầu những thứ kêu ý nghĩ cũng chính là chợt lóe lên, Lý Khang lập tức cung kính trả lời, Tử Vương tại phía trên này đã hao tốn trên trăm sâu nhiều, nhưng là tạo giấy công kỳ rất dài, thứ tự làm việc phức tạp, những công tượng đó tựa hồ vẫn còn ở mề mỏ bên trong. Haha, ha, nào có dễ dàng như vậy. Nghe hoàng đế thuận miệng một câu châm chọc nói như vậy, Lý Kham cũng không dám tiếp lời, chỉ là nói tiếp, bất quá lần này lại từ Lộ Châu đưa tới hai món món đồ cũng là từ vương để cho người ta làm, nhất viết viết chữ bản, dùng để đi học viết chữ lúc sử dụng, nhất viết ghế nằm, chính là lúc nghỉ ngơi sử dụng. Hai thứ đồ này, mỗi loại hai bộ đều đã đưa vào trong cung. Ai, chắp tay nhìn trời, trong lòng Lý Nguyên Gia một mảnh buồn bã. Sau lưng hắn cách đó không xa, Xuân Yên chính si mê đẩy mặt hai tay ôm ở trước ngực, ngơ ngác nhìn đứng ở trước cửa đại vương, cho đến bên người mẩy liêu thật sự là chờ không nhịn được, bắt lại cánh tay nàng, gắng gượng đem nàng ném ra sân nhỏ. Ai, ngựa mặt thở dài một tiếng sau đó, Lý Nguyên Gia lắc đầu một cái, xoay người đi trở lại chính mình tư phòng. Ngồi ở thành thứ 4 Tử Vương bản trên ghế, nhìn tờ thứ 6 Tử Vương bản bản gõ bên trên kia tờ chống trang sách, Lý Nguyên Gia mấy lần nhấc bút lên tới muốn viết những gì, kết quả đều là cao mày khổ tư sau một hồi lâu, liền lại đem bút đem thả rồi trở về. Đáng chết, tiếp theo rốt cuộc nên viết những gì tới? Lý Nguyên Gia cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ gặp phải vấn đề như vậy, đó chính là ở viết xong chữ số ả dập. Dĩ nhiên, bây giờ bị hắn trực tiếp cựu tiêu là con số. Cùng dùng bọn họ tới tiến hành 4 phép tính tính toán sau đó, lại trong lúc nhất thời không biết tiếp theo hẳn viết những gì rồi. Bốn phép tính tính toán cái gì? Thực ra thật lòng không tính là phức tạp. Làm tương lai học sinh tiểu học môn 11 hai niên cấp nhiều nhất năm thứ ba phải học tập đồ vật ngoại trừ chữ số Ả dập bên ngoài còn lại lý luận cơ sở ở thời đại này thật giống như đều đã tồn tại thuật toán cái này không cần nói các lao tổ tông là trên thế giới sớm nhất sử dụng thuật toán một trong những quốc gia cùng thời điểm là sớm nhất chắc chắn thuật toán làm tiêu chuẩn quốc gia các lao Bách tính dùng nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen tiểu tiểu bảng tiểu trương cái này xuất hiện cũng không so với các lao tổ tông chắc chắn thuật toán làm tiêu chuẩn xong chỉ bắt quá đầu năm nay cửu tiểu bảng tiểu trương là từ 981 bắt đầu đến nửa mà một kết thúc Cổ nhân trí tuệ, nói thật, tuyệt đối là không thể coi thường. Tương giống với cựu trương toán thuật trung cắt viên thuật, như thế nào đi tính toán số đi cái loại này, ngược lại khi nhìn đến cái thời đại này phiên bản trước, người để cho Lý Nguyên gia tự mình nghĩ đứng lên vậy thì thật là muôn vàn khó khăn, thậm chí bao gồm trung học cơ sở học chút đồ vật kia, hắn đều đã sớm trả lại cho ngàn năm sau này lao sư môn rồi. Nhưng là viết xong bốn phép tính tính toán sau đó, Lý Nguyên gia lại bị khó ở dĩ nhiên không phải nói xuyên Việt rồi sau đó hắn thì trở nên ngu xuẩn, cho nên đem đợi trước số học kiến thức quên cái không còn một ngống. Mà là nói là một người bình thường, hắn nắm giữ rồi bao nhiêu số học kiến thức là một chuyện nhì nhưng là có thể hay không đem những kiến thức này hệ thống đóng hết, đó chính là một chuyện khác. Nói thí dụ như tiểu học học tập nhưng số học đó, kiến thức lý nguyên gia khẳng định đều biết, nhưng là trước học cái nào, hầu học cái nào loại này chi tiết, ai hắn sao còn nhớ ở. Ta đi, cái này thì xấu hổ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên đỉnh chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hữu chuyển kỳ Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 26, Nông Cụ. Số học vật này, tốt nghiệp đại học sau này còn có thể dùng tới bao nhiêu? Đi thêm về phía trước đẩy thời gian mấy năm, hoặc có lẽ là đời trước năm thứ nhất đại học y lì hải dụng số học thi đi qua, Lý Nguyên gia cơ hội sẽ không đón thêm trạng qua đồ chơi này rồi. Vào lúc này thật bắt đầu mưu đồ đi hồi ước thời điểm mới phát hiện, Nguyên Lai muốn nhớ lại những thứ kia trụ cột nhất đồ vật, lại là như thế chi chật vật. Liên nói những cơ bản đó số học khái niệm, số chẳng cái gì dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng khi Lý Nguyên gia đột nhiên nghĩ tới số hữu tỷ cùng số vô nghĩa thời điểm đột nhiên sững sờ, hai cái này ngoạn ý nhi hình như là rất cơ sở khái niệm chứ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ rốt cuộc là cái có ý gì? Cau mày suy nghĩ thật lâu, Lý Nguyên gia mới xem như miễn cưỡng muốn khởi điểm đồ vật, vội vàng cử bút ở trong sách viết đi xuống. Mở một cái đầu sau đó, phía sau từ từ liền suy nghĩ như suối tuôn. Dâu gì cũng là thi vào trường cao đẳng đã từng thi đậu hơn 600 phân nhân, vào lúc này đột nhiên mò suy nghĩ, thật đúng là để cho Lý Nguyên gia nhớ lại không ít thứ. Nói thí dụ như hắn đột nhiên nghĩ tới mấy nhóm, sau đó liền nghĩ tới đẳng cấp, các loại so với cùng chờ cùng, vội vàng viết xuống, lại nói thí dụ như hắn đột nhiên nghĩ tới câu ba cổ tứ huyền ngũ, vội vàng viết. Nha, cái này không cần viết, bởi vì lao tổ tông đã sớm làm ra tới. Bất quá, rất nhanh thì chân mày cau lại, Lý Nguyên gia không nhịn được gãi đầu một cái trực giác hình tam giác cạnh xéo thức Vương Tương đương với hai trực giác bên thức Vương chi hỏa, đồ chơi này các lao tổ tông làm đi ra chưa. Quay đầu muốn trang một chút nhìn, đừng làm rộn ra chuyện tiếu. Liên như vậy suy nghĩ thật lâu, viết xuống một đống lớn đồ vật sau đó Chúng ta từ vương rốt cuộc phiền não không chịu nổi, giẫm một tiếng đem chi thăng tuổi bút cho quang trên đất. Muội, đã gặp qua là không quên được cái gì, muốn người có một dám dùng. Vừa nghĩ tới chính mình xuyên việt mang đến cái kỹ năng đó, lại là không bao gồm đời trước chi nhớ, chỉ có thể là xuyên việt sau này nhìn đồ vật mới có thể có hiệu lực, Lý Nguyên gia trong lòng cái này hỏa khí liền không nhịn được ra bên ngoài bốc lên. Thì ra như vậy thật vất vả có một kim thủ chỉ, chính là vì tới cổ đại nhìn nhiều chút chút chắc cổ thư tới. Liền nói dạy như vậy mấy cái học sinh, thực ra Lý Nguyên gia cũng rất muốn đem 300 ngàn làm cho đi ra. Trở độ một cái bị Trần Khiêm cùng Hoàng Lập thành đám người sùng bái mùi vị. Vấn đề là tam tự kinh cũng còn khá một ít, hắn có thể lưng đến rừng máy chữ, hơn nữa phía sau một ít danh ngôn, tỷ như dưỡng không dạy, luôi của trà, dạy không nghiêm, sư chi hỏa cái gì, cũng có thể thường thường nhớ một ít, nhưng lại bách ra tính hắn liền ký đến tương thẩm Hàn Dương, thiên tự văn càng là chỉ nhớ rõ tiên địa nguyên hoàng, vũ trụ hồng hoang này tám chữ. Người nói một chút, này có một dám dùng. Ai? Bỉ ca. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lúc này Lý Nguyên gia biểu tình là như thế tiêu điều. Tâm tình bi thương bên dưới hắn cũng không tâm tình lại đi nhớ lại cái gì số học kiến thức, dứt khoát đem viết mười mấy trang trống không trang sách hợp lại, đứng dậy chắp tay đi ra thư phòng. Dù sao thì là nghĩ bồi dưỡng ra mấy cái đáng tin trung thành phòng kế toán, yêu cầu không cao, có thể sử dụng chữ số Ả Rập, biết bốn phép tính tính toán, đem tới lại học học cái gì số lẻ, chính phụ số, sẽ gặp lại giải cái đơn giản phương trình cái gì là đủ rồi. Số học cái gì, trước hết để cho nó đi chết được rồi. Giận dữ đi ra thư phòng sau đó, Lý Nguyên gia nhất thời cảm thấy bức mình, liền muốn đến hậu viện đi đi, vào ở nửa năm ở đập vào rồi mấy trăm sâu cùng hơn 10 người gã sai vặt trên trăm nhật làm lụng sau đó, Lộ Châu nha thử hậu viện đã đại biến rồi bộ dạng. Dựa theo Lý Nguyên gia yêu cầu, thổ địa trở nên bằng phẳng đứng lên, dùng đá vụn bày ra vài trăm thức đường mòn, trong viện ngoại trừ dàn nho bên ngoài cũng trồng rất nhiều cây ăn quả. Mặc dù cây ăn quả cũng còn ngại ít đi một chút, hơn nữa lúc này tiết cũng không có cái gì lục sắc, bất quá chỉ là đi ở hậu viện Lý Nguyên gia đều sẽ cảm giác được tâm tình sẽ càng sáng khoái một ít. Chờ khí trời ấm, có muốn hay không để cho bọn họ đào một cái ao nước đi ra đây. Tâm lý một bên âm thầm tính toán chỉnh ra một cái ao nước nhỏ, lại đào một dòng sông nhỏ. Tạo hơn mấy ngọn núi giả khả năng yêu cầu tiêu xài, Lý Nguyên Gia một bên lưng hướng hậu viện đi tới. Chỉ bất quá vừa mới đi tới một nửa, liền thấy Hàn Sơn vội vã đi tới, đi hoàn lễ sau vội la lên, "Đại vương, Lộ Châu biệt giá Trần Lâm cầu kiến." "Trần Lâm? Hắn lại tới làm gì?" Dừng bước lại, Lý Nguyên Gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Sơn. Từ nhậm chức Lộ Châu thứ sử này chức vị thứ nhất, phải nói Lý Nguyên ra hoàn toàn không để ý tới chính sự vậy khẳng định không đúng, dù sao thân là đại đường hoàng một thành viên, Từ Vương làm sao có thể ngồi không an bám? Cho nên mỗi ngày ở Lộ Châu nhát thử, chúng ta Từ Vương vẫn sẽ đi làm. Các cấp quan chức chỉ cần có sự tình chỉ để ý đến tìm chính là, chỉ bắt quá đến tìm là một chuyện, có thể hay không giải quyết vấn đề chính là một chuyện khác. Ngược lại Lý Nguyên gia phản ứng từ trước đến giờ chính là vung tay lên, cho những người đó chỉ ra một con đường sáng, nói thí dụ như đi tìm Trần Biển giá để cho hắn hỗ trợ xử lý, hoặc là đi tìm Vương trưởng sự thì nói ta để cho hắn giải quyết loại. Cho nên từ từ, trừ phi một ít phải nhất định Lý Nguyên gia ra mặt, hoặc có lẽ là làm một chút hình người con dấu thời điểm, rất nhiều quan chức đã trên căn bản không tìm đến hắn. Thực ra theo Lý Nguyên gia, như vậy thật cố gắng tốt. Mọi người không cần lại dùng ngoài mặt cung cung kính kính Trong tối cũng không biết là thái độ gì tới đối phó một cái 15 tuổi thứ sử, mà hắn cũng không cần xử lý những thứ kia đáng ghét cực kỳ, hơn nữa phương thức xử lý thường thường sẽ cùng thế giới hắn xem khác hẳn nhau chính vụ, đồng thời lộ châu các cấp quan chức, nhất là những thứ kia bên trên tám môn, còn có thể thu hoạch so với di vãng lớn hơn tự quyền, khởi là không phải tất cả đều vui vẻ. Bất quá tại chỗ có trong quan viên, Trần Lâm rõ ràng cho thấy một ngoại lệ. Khác quan chức ở biết từ thái độ của vương sau đó, luôn là có thể không tới sẽ không đến, mà Trần Lâm chính là ba ngày hai lần tới nha thự bạn tin, hận không được mọi chuyện đều phải xin phép một chút Lý Nguyên ra mới được. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tôi cười, nhân gia Trần Biệt Giá mỗi lần tới thời điểm cũng cung cung kính kính, nhưng là từ lâu rồi Lý Nguyên ra thật sự là có chút phiền hắn. Nếu so sánh lại, con trai của hắn Trần Chí ngược lại là dễ thương hơn nhiều. Ít nhất thời gian nửa năm cho Lý Nguyên ra làm tới 600 cân cuối tiết, hơn nữa đáp ứng còn lại 400 cân 3 tháng đấy trước đóng đủ, quả thực giải quyết Vương phủ vấn đề lớn. Phải biết Lý Nguyên ra còn có thật ý tưởng của nhiều phải dùng đến món đồ kia, mà Vương phủ hàng Tích chữa thật đúng là không nhiều lắm. Êch. Nhìn Lý Nguyên Gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, khóe miệng của Hàn Sơn vừa kéo, bất đắc trả lời: Đại vương, chân biệt giá có phải là vì Lập Xuân hôm đó an bài tới? Người xem bây giờ có phải hay không là đi gặp hắn một chút. Đối với nhà mình Đại vương, Hàn Sơn cũng rất là bất đắc dĩ. Coi như hắn hiểu được ngồi ở Lý Nguyên gia cái này vị trí, nếu như quá chuyên cần với chính sự không thấy được là chuyện tốt, hơn nữa tới Lộ Châu chức vô luận Vũ Văn Triêu Nghi hay lại là Vũ Văn Sĩ Cập, cũng đều đã từng cố ý dặn do qua, bất quá thấy mới mười mấy tuổi Đại vương như thế chẳng trưởng, Hàn Sơn này trong lòng vẫn là khá cảm giác khó chịu. Lập Xuân? Nha, lai like Lập Xuân phải đến a. Nghe Hàn Sơn như vậy một sau khi giải thích, Lý nhất thời bừng tỉnh đại nội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 Trên thực tế thẳng đến tiến vào công nghiệp thời đại trước, Trung Quốc ngôi cái triều đại cũng đem Lập Xuân làm một vô cùng trọng yếu ngày lễ, đường chiều tự nhiên cũng là tương đối coi trọng. Đến mỗi ngày này, lên tới Trường An hoàng cung, xuống đến các châu các huyện, đều phải cử hành thịnh đại khánh chúc nghi thức. Lập Xuân ngày đó, muốn Tế Xuân, Lập Xuân, Đồ Trang Sức Xuân cùng Cẩn Xuân. Trong đó, ở Đường Triều đại tự, chúng tự cùng tiểu tự ba cái cấp bậc cung tế trung, Tế Xuân đó là Thoa Thoa lại tự. Nay một tiên quan phương muốn làm chủ đại tự hoạt động, dụ như Trường An thành, mỗi năm Lập Xuân ngày, tự thanh đế vu đông, gạo, không Hoàn đế cũng phải tự mình tham gia. Trương An như thế, các châu các huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà làm Lộ Châu Thứ sử, địa phương chỉ huy trưởng, Lý Nguyên Gia tự nhiên là không có khả năng không dự họp trọng yếu như vậy trường hợp, không riêng gì muốn chủ trì tế xuân đại lễ, đồng thời còn phải đích thân huy động roi tới Lập Xuân. Mà chính là đã sớm biết rồi một điểm này, cho nên khi Trần Lâm tìm tới cửa thời điểm, Lý Nguyên Gia mới có thể như thế nhức đầu. Trước người ló mặt cái gì không sợ, Lý Nguyên Gia làm thầy thuốc thời điểm sẽ không sợ cảnh tượng người vài trăm người trong hội trường làm báo cáo cổ họng cũng không mang theo pháp khô, huống chi bây giờ còn là cái tân vương. Bất quá tế xuân cái gì muốn đọc tế tử, cái này thế nào làm? Tuy nói dung hợp trí nhớ sau đó bây giờ Lý Nguyên gia cổ văn căn cơ mặc dù không tính là thật tốt, tuyệt đối cũng không đần kém, nhưng là đồ chơi này hắn thật không có viết qua. Cho nên cùng Lộ Châu biệt giá Hàn Nguyên xong, các loại nhân gia Trần Lâm nói rõ ý đồ sau đó, Lý Nguyên gia ngay lập tức sẽ gật đầu một cái, thái độ thành khẩn nói một ngày kế sách, duy ở chỗ dần, một năm kế sách, duy ở chỗ xuân, quả thật không thể lơ là. Thân là một châu chi thứ sử, chuyện này ta dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, Trần biệt giá hãy yên tâm. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này thời điểm, Lý Nguyên Gia giọng ngừng lại một chút. Bất quá khi hắn dương mắt hướng đối diện nhìn lại, muốn các loại đối phương chủ động đặt câu hỏi thời điểm, lại phát hiện Lộ Châu biệt giá vào lúc này lại trừng lớn con mắt, đang ở lăng lăng ở người. Chấp chấp con mắt, Lý Nguyên Gia hơi mở mịt. Dựa theo tất cả mọi người thói quen bộ sách võ thuật, vào lúc này Trần Lâm là không phải hẳn há muốn hỏi một câu tuy nhiên làm sao sao. Sau đó Lý Nguyên Gia liền có thể thở dài một tiếng, lấy còn còn tâm bé, kinh nghiệm thiếu các loại lý do, đem viết tế từ chuyện giao cho vị này Lộ Châu biệt giá, để cho hắn hỗ trợ viết một phần là được. Có thể vấn đề bây giờ là, vị này Trần biệt giá làm sao lại đột nhiên phát động lăng tới? Một năm kế sách, duy ở chỗ xuân, một ngày kế sách, duy ở chỗ dư Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Làm Lý Nguyên già thân thể không nhịn được đi phía trước đụng đụng, sau đó mơ hồ nghe được Trần Lâm thấp giọng nhắc tới mấy câu nói kia lúc, sắc mặt trong nháy mắt cũng là không nhịn được biến đổi. Thư rồi, mới vừa rồi Tôn Bằng vẫn còn ở được nước chính mình nhớ cái này cổ lao danh ngôn, Bật tốt lên là không phải một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm cái loại này hơi biệt thoại, bây giờ thấy Trần Lâm kia dung động không khỏi dáng vẻ, trong nháy mắt liền biết rõ mình đây là gây sự nhìn nữa à. Mấy câu nói này, còn không người nói qua. Còn có cái kia không thể đổ trách nhiệm cho người khác thành ngữ, cũng không đi ra đây. Quả nhiên, còn không đợi Lý Nguyên gia mở miệng giải thích chút gì, Trần Lâm đã vô đuổi, có một chút đứng lên, "Đại vương, ngài những lời này nói quá tốt. Một năm kế sách, duy ở chỗ Xuân. Nhất định chính là một lời nói hết rồi lập xuân cái ngày lễ này tinh túy. Vô luận triều đình hay là chúng ta, ở lập xuân này thiên hương sư động chúng, không phải là vì nhắc nhở mọi người muốn dành thời gian chuẩn bị xuân canh cùng gieo giống sao?" Chỉ có khoảng thời gian này tân khổ lao làm, mới có phía sau được mùa. Nhìn Trần Lâm mặt đầy kích động dáng vẻ, khóe miệng của Lý Nguyên gia kéo ra, không nói gì. Bạn chất mà nói, Trần Lâm nói quả thật không sai. Thanh thế thật lớn tế xuân có lẽ có rất nhiều phương diện hàm nghĩa, bất quá trọng yếu nhất chính là chiêu cáo thiên hạ, xuân canh thời gian sắp đến. Lập xuân cũng là như vậy, dùng đất sét làm thành một con nưu, hoàng đế, hoặc là thứ sử cũng tốt, huyện lệnh cũng tốt, nắm roi rút ra ba cái, ngụ ý tiên sách châu cày xuống đất làm lụng, thay địa xuân canh, nhu cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Lập xuân quá thổ nưu còn phải 7 ngày, vì là để cho càng nhiều nông dân thấy, cũng nhắc nhở các vị nông dân chặt số ruộng. Về phần nói nhân thắng, phòng treo xuân phiên đồ trang sức xuân, còn có an hành, tội Do hệ các loại ngũ tân căn xuân, thực ra mục đích chân chính tất cả đều là một cái nhắc nhở mà thôi. Bởi vì này đầu năm lập xuân loại này, ngày lễ đều là chuyên gia tính ra, sau đó lấy chiều đỉnh danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ. Mà không có tivi, không có radio, càng không có internet dưới tình huống, một cái châu cứ như vậy nhiều chút ăn công lượng công chức, cũng không khả năng một cái thôn một cái tồn tại đi thông báo, cho nên chỉ có tổ chức thanh thế như vậy thật lớn hoạt động, tới thông báo những tin tức kia nhắm rẻ nền dân môn. Chỉ là Lý Nguyên gia không biết, trước mắt cái này cáo giả rốt cuộc là thật động, hay lại là làm cho hắn nhìn bất quá bất kể có phải hay không là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, ngược lại ngươi đã hưng phấn như thế, làm thứ xử Lý Nguyên gia cũng sẽ không trách khí, gật đầu nói, đúng là như vậy. Cho nên tiếp theo liền nhờ cậy Trần Biệt ra rồi, có thể ngàn vạn lần không nên để cho bản Vương thất vọng nhé. Nhờ và ta. Nhờ và ta cái gì? Haha, ha, đương nhiên là lập xuân ngày đó tế tử a. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Trần Lâm, Lý Nguyên gia chớp chớp con mắt, cười híp mắt nói, mà nghe Lý Nguyên gia vừa nói như vậy sau đó, Trần Lâm biểu tình càng phát ra mờ mịt, tế tử? Vậy không đều là đã biết xong à? Đại thời điểm Vương đến trực tiếp dựa theo đọc chính là a. Ở Trần Lâm mở mịt ánh mắt nhìn soi mói, Lý Nguyên Gia hai mắt một phen, sở hữu. Để cho đối phương hãy mau đem tế văn lấy tới làm cho mình quen thuộc sau đó, Lý Nguyên Gia liền khách khí bắt đầu đối khách. Mà các loại Trần Lâm thức thời cáo từ sau khi rời khỏi, Lý Nguyên Gia tranh thủ thời gian để cho nhân đem Hàn Sơn kêu tới. "Lão Hàn, qua mấy ngày chính là lập xuân rồi, trong phủ chuẩn bị như thế nào?" Đại Vương Phong Tâm, hết thể đều thỏa đáng rất. Vẻ mặt trong lòng có dự tính, Hàn Sơn lập tức nghiêm mặt nói, lần trước bẩm báo quá ngài sau đó, đã đem đến lúc đó tất cả nhu cầu an bài xong, ba người chúng ta trang tử cũng đều thông báo đến. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lỡ vụ mùa. Cái gì? Ngươi bẩm báo quá ta. À. Đúng vậy, ngay tại 10 ngày trước, hồi đó ngài chính ở trong thư phòng viết chữ. Khu. nhìn nhà mình đại vương vẻ mặt dáng vẻ mơ mịt, Hàn Sơn vội vàng đem mình nói đầu cho thu về, hắn biết, Lý Nguyên gia sợ rằng đây là lại rơi vào mơ hồ rồi. Hoặc có lẽ là hồi đó chính mình bẩm báo thời điểm hắn căn bản cũng không có nghe vào, nói để cho tự xem làm cái gì, phòng trừng chính là hắn vô ý thức một câu nói mà thôi. Bất quá hiểu thì hiểu, Hàn Sơn có thể không dám nói ra. Đương nhiên Lý Nguyên gia cũng chính là sửng sốt một chút sau đó rất nhanh thì đoán được xảy ra chuyện gì, hơi lúng túng cười một tiếng nói, như thế tốt lắm, như thế tốt lắm a. Hàn Sơn trong bụng âm thầm có chút buồn cười, bất quá trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra phân nửa, mà là nghiêm mặt nói, còn có một chuyện muốn bẩm báo đại vương, ba người chúng ta trang tử bên trong nông cụ chưa đủ, có được hay không để cho Trần Mục bọn họ hỗ trợ chế tác một ít. Nghe câu nói này Lý Nguyên Gia liền hiểu Hàn Sơn ý tứ, tiếp tục lúng túng nói, Trần Mục, đi, để cho bọn họ trước dừng lại còn lại việc, vội vàng chế tác nông cụ. Bây giờ Trần Mục bọn họ ngày ngày bận rộn, đúng vậy chính là Lý Nguyên Gia những thứ kia đồ chơi nhỏ sao? Cho nên nói, người cổ đại ngày ngày mắng kỳ dâm kỹ xảo cái gì, thật ra thì vẫn là có đạo lý. Dù sau đầu năm nay năng lực sản xuất cực độ thấp kém, Lý Nguyên gia muốn làm cái ngàn thành cân cục thiết đều phải phí thật là lớn tinh thần sức lực. Hơn nữa bởi vì đa số người chữ to không biết nghiên cớ, đào tạo được một cái thợ mộc cùng thợ rèn cũng không đoán dễ dàng, nếu như ngươi để cho bọn họ ngày ngày đi nghiên cứu cái gì tân loạn ý nhi lời nói, ai tới chế tác nông cụ, chế tạo binh khí? Ồ. Vừa lúc đó, Lý Nguyên gia đột nhiên sững sốt một chút. Nông cụ. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang vi quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang vô giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Người đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 28, cong, Két, két, két. Lý Nguyên Gia tin tưởng nếu như đem mình bỏ vào một bộ mạn gạ bên trong lời nói, bây giờ nhất định là trên mặt bị đốt đỏ bừng, sau đó giống như thủy bị nấu sôi như thế, trên nó không ngừng bốc hơi nóng cái loại này. Lê hình dạng thế nào tới. Ở chính mình trong thư phòng vòng tầm vài vòng sau đó, Lý Nguyên gia rốt cuộc có thể xác định một chút, đó chính là hắn nhìn lịch sử lúc bởi vì tò mò, quả thật bãi đủ quá khúc viên lê hình dạng thế nào, nhưng là cũng chính là nhìn một cái mà thôi. Cho nên bây giờ để cho Lý Nguyên gia nhớ lại lời nói, hắn quả thật có thể đem món đồ kia cho vẽ ra tới. Đáng tiếc là, cũng chính là có thể vẽ ra tới đại khái dáng vẻ mà thôi. Về phần nói khúc viên lê phía trên mười mấy bộ phận danh xưng, còn có mỗi người bọn họ tướng mạo cùng tác dụng cái gì, hoàn toàn chính là trống rồi. Cho nên nói, cái thứ cái gì cái gì gồm nước, chắc không đùa rồi. Nhớ tới tự mình ở trên internet, điện ảnh bên trên hoặc là Nam Phương du lịch lúc thấy cái kia hồ nước, Lý Nguyên Gia liền không nhịn được muốn mắt trợn trắng, ngoại trừ nhớ món đồ kia lớn lên giống Ma Thiên luôn bên ngoài, hắn có thể nhớ chính là hoàn toàn dựa vào sức nước khởi động, còn lại, Loạng Sở Lang đã gặp qua là không quên được cái gì, rốt cuộc có một dám dùng. Hung hăng đá cái ghế một cước sau đó, Lý Nguyên Gia lần nữa giận dữ nổ nước bọt nổi lên chính mình kim thủ chỉ. Phạm là Đồ chơi này nếu như sớm xuất hiện một vài năm, cho dù là một năm cũng tốt, là hắn có thể mang theo một đầu đồ vật đi tới đường chiều, cũng không phải như hôm nay như vậy đem Huệ Thái Dương đều nhanh gọn nát. Cũng nhớ không nổi tới khúc viên lê rốt của hình dạng thế nào. quan biết cái hình dáng lời nói, có một dám dùng à. Mẫu chốt là nhìn nhiều chút xuyên Việt cách nói, cái này trong trí nhớ thật giống như không quá phức tạp khúc viên lê, tựa hồ còn rất trọng yếu. Là cái gì canh tác nông cụ thành tục ký hiệu. Mà cái kêu kêu ống xe đồ nước, nếu có thể một mực dùng đến hơn ngàn năm sau, chắc cũng là rất nhiều bức đồ vật chứ. Nói thật, Lý Nguyên gia nhưng là rất muốn bắt bọn nó tạo ra. Không nói trước có thể hay không vì vậy để cao năng lực sản xuất, gia tăng lương thực sản lượng, vì bọn họ lao lý ra hoàng triều uy hoàng sự nghiệp thêm gạch thêm vào sao? Chỉ là hắn tử vương danh nghĩa cũng có mấy chục ngàn mẫu thổ địa, nếu như thật dựa vào rơi ở phía sau công cụ tới cày ruộng, tới tới lời nói, vậy phải lãng phí bao nhiêu sức lao động? Những thứ này sức lao động nếu có thể giải phóng ra ngoài, có thể cho hắn Lý Nguyên Gia sáng tạo giá bao nhiêu giá trị? Không được, phải nhất định làm ra tới. Ở trong thư phòng lại vòng vo tầm vài vòng sau đó, Lý Nguyên Gia cắn một cái, lập tức gõ bàn một cái nói lớn tiếng la lên, "Người đâu? Ai ở bên ngoài?" Đội vàng đi vào. Thư phòng đại môn bị nhân từ bên ngoài mở ra, Liễu Mi cuống quyết đi tới hành lễ nói: "Đại vương, ngài có gì phân phó?" Tay vung lên, Lý Nguyên ra nói: "Đi đem lão Hàn cho ta." Tính toán một chút, "Đi đem cái kia thợ mục, cái kia tiên gì Trần mộc thợ mộc gọi tới cho ta." Liên như vậy, một hồi để cho hắn đến bên cạnh sân nhỏ nhì cho ta. Lý Nguyên gia căn này thư phòng, thật là càng ngày càng trọng yếu rồi. Ngoại trừ gần đây nhớ tới liền họa, sau đó cảm thấy đáng tin liền đứng lên những ràng đó đơn vật kiện bên ngoài, quan trọng hơn là nửa năm gần đây hắn một mực ở gia tộc chuẩn bị, đem tới định dùng tới lắc lư người đủ loại cổ thư, cùng với từ thiên chúc Ba tư cùng La Mã các quốc gia chuyển tới thư viện phiên dịch bản. Những thứ này, mỗi một bản đều là tương đối quý máu. Tỷ như đoạn thời gian trước Lý Nguyên gia viết quyển kia có liên quan bốn phép tính tính toán thư, có lẽ từ số học góc độ đến xem thật không có gì lớn, các lao tổ tông rất nhiều cũng sớm đã hiểu rõ, nhưng là nếu như cộng thêm chữ số Ả Dập đây, có chữ số Ả Dập xuất hiện, liền có nghĩa là số học biểu thức số học viết đem sẽ đại phúc độ giản hóa, tính chủ cái gì cũng sẽ dần dần thoái lui ra lịch sử võ đài, nếu như lại phối hợp lên trên Lý Nguyên gia phát minh, dùng để lấy đại Hán đại kiểu xưa tính toán hiện đại tính toán, có thể nói một quyển sách có thể thay đổi toàn bộ số học sử cũng không quá đáng. Mà quyển sách bây giờ liền cất giữ ở nơi này, lúc này trong thư phòng. Nếu đem nó cho viết ra, Lý Nguyên gia đương nhiên sẽ không để ý đem nó truyền bá ra ngoài, nhưng là chỉ sợ đồ chơi này bị người lấy đi sau đó không được coi trọng, vạn nhất nếu là ném, phá hủy cái gì, kia hơn 10 ngày làm việc coi như tất cả đều uổng phí. Cho nên từ vào ở Lộ Châu nha thự ngày đó trở đi, ngoại trừ Hàn Sơn, Xuân Yên cùng Liễu Mi các loại lắc đác mấy người bên ngoài, cơ hội liền từ không có người lại được phép bước vào căn này thư phòng. Cho dù là Hàn Sơn bọn họ, cũng chỉ có thể là làm Lý Nguyên gia tại chỗ thời điểm có thể tiến vào, bình thường lời nói ai cũng đừng nghĩ. Cho nên để tiếp kiến trong phủ bọn hạ nhân, Lý Nguyên gia đặc biệt chuẩn bị một cái xó nhỏ. Mấu chốt là trong cái tiểu viện kia có rất nhiều thuận lợi thực dụng đồ vật, nói thí dụ như thợ một công cụ vân vân, cũng thuận lợi Lý Nguyên gia cùng Trần Mục đám người câu thông. Về phần nói Trần Mục cùng Nưu Đại Nưu nhị bọn họ công việc địa phương, quá thô lỗ, cũng quá độ vô lại rồi, Từ Vương nhất định là không thể đi. Ước chừng hai nén nhang thời gian sau đó, Trần Mục vội vã chạy tới trong tiểu viện. Đã sớm ở thư phòng ngồi không yên Lý Nguyên gia, hắn sau đó hỏi Trần Mục, "Bản Vương hỏi ngươi, lại sẽ làm đất canh tác dùng cải?" "Này, dĩ nhiên biết làm." Ngần người một chút sau đó, Trần Mục không ngừng bận rộn thi lên nói: "Gù nước đây, biết làm sao? Đại Vương nói gù nước, nhưng là tới dùng là xe." "Là xe?" "Đúng chính là món đồ kia." Ngần người một chút sau đó, Lý Nguyên ra vội vàng gật đầu nói: "Lúc trước ta đã từng gặp một lần, nhân đứng ở phía trên giấm đạp tha giẫm đạp, người đó liền có thể từ trong sông hút lấy đến trên bờ cái loại này." "Cái này?" Trần Mục biểu tình trở nên có chút khổ, sợ hay nói: "Đại Vương thứ tội, cái này tiểu chân không biết làm." "Vật này tương đối phức tạp, chỉ có rất ít thợ mục có thể chế tạo." "Tiểu, tiểu." "Lúc nhỏ chỉ là bái kiến hai lần mà thôi a." "Được rồi." Không cần cuống cuồng, mắt thấy đêm này tiểu Mộc Tượng bị dọa sợ đến quá sức, Lý Nguyên Gia nhướng mày một cái, bất quá vẫn là vội vàng giọng ôn tồn an ủi lời câu. Ở nơi này vạn ác xã hội phong kiến làm thân vương quả thật thật thoải mái, ngoại trừ trường an trong hoàng cung mấy vị kia bên ngoài, Lý Nguyên Gia căn bản cũng không cần sợ bất luận kẻ nào, nhiều nhất thì là không thể đắc tội thôi. Bất quá mà khác, coi như hắn là không phải cái loại này tiểu cấp nhân, nhưng là giống như Trần Mộc như vậy động một chút là thấp phẩm lo âu, sợ mình hàng trách ra hỏa, có lúc cũng thật để cho người phiền lòng. Cho nên Lý Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói Quay lại ngươi cho ta làm một cái cày, lại tìm người cho ta làm một cái là xe. Không cần cái loại này quá lớn, ít một chút, có thể sử dụng là được. Cô Đông, dùng sức nuốt miệng sức, Trần Mục dầu gì nói, đại vương, cày dễ làm, tiểu đang giúp ba cái trang tử làm lấm cụ, trong đó có vật này, ngày mai sẽ có thể cho ngài đưa tới. Nhưng là lật xe lời nói chỉ sợ cũng có chút khó khăn, tiểu cũng không biết này Lộ Châu có người hay không biết làm. Ừ, biết làm người rất ít sao? Nghe tiểu Mục tượng vừa nói như thế, Lý Nguyên gia chợt cảm thấy có chút kinh ngạc. Gật đầu một cái, Trần nói, đúng đại vương, rất ít.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 Nhưng là có thể hay không ở Lộ Châu tìm tới biết làm thợ một hay lại là hai chuyện khác nhau nhi hy vọng tương đối mà nói không lớn. Bất quá sáng ngày thứ hai, chân một ngược lại là đem hắn tự mình làm một cái cậy cho đưa tới, bày ra ở Lý Nguyên Gia cái tiểu viện kia bên trong. Vòng quanh máy này cậy vòng vo tầm vài vòng sau đó, Lý Nguyên Gia tâm lý có chút quá mức. Đương nhiên rồi, cái gọi là có phổ cũng không phải nói là hắn biết nên làm như thế nào ra khúc viên lê, bởi vì Lý Nguyên Gia đối đồ chơi này hiểu liền là tới từ ở Internet. Còn có bãi đủ trước nhất nhiều chút hình ảnh cùng với trên tivi một ít ống kính, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, vậy chính là mình biết như thế nào đi cải tiến nó. Danh như ý nghĩa, rất dễ dàng. Khúc Viên Lê, Khúc Viên Lê, nói cách khác nó viên nhất định là con mà. Mà lúc này Từ Vương nhãn trước máy này cậy, phía trên dài nhất cái kia một đầu, cũng chính là cái kia viên, chính là trực câu câu. Hơn nữa còn có một chút lý nguyên gia rất nhất định là, tương lai các nông dân dùng cày tuyệt đối không có lớn như vậy. Ồ. Đúng rồi. Nghĩ đến cày lớn nhỏ vấn đề, Lý Nguyên gia đột nhiên đánh một cái hai tay, tỏa sáng hai mắt, ngoại trừ viên phải cho nó làm gong. Toàn bộ tài tỷ lệ muốn thu nhỏ lại bên ngoài, khúc viên Lê hẳn là có thể dùng một con như kéo chạy, còn có thể rất thuận lợi chuyển hướng, có thể thuận lợi điều chỉnh đất canh tác độ sâu. Có một ý nghĩ, vậy thì dễ làm. Trần Mục, ngươi qua đây. Buốn người vây vây tay, Lý Nguyên ra đem tiểu một tượng Trần Mục gọi tới máy này tài trước mặt, chỉ phía trên dài nhất cái kiên mục đầu hỏi có thể hay không đem nó làm thành cong. Chính là với một cây cung tự như trung gian một khối này hướng lên cùng, mà phía trước nhất rũ đến phía dưới đi. Ai nha, bọn ngươi một hồi, ta cho ngươi vẽ một đồ. So với vạch mấy cái cảm thấy phiền thoái, Lý Nguyên gia dứt khoát trực tiếp cầm cành liễu than tuổi bút cho Trần Mục vẽ một cái. Mắt to nhìn một cái sau đó, tiểu Mục Tượng vội vàng cung kính gật đầu nói, "Hồi đại vương, có thể là có thể, bất quá lời như vậy sẽ tương đối phí công phu, chỉ là làm này tân viên đã đủ tiểu chế tạo một máy tân tài." "Phí công phu? Kia là không phải chuyện." Nghe câu nói này, Lý Nguyên gia dĩ nhiên là khoát tay một cái, cười nói, "Bây giờ ngươi nhiều tìm chút thời giờ tính là gì? Đem tới đồ chơi này nếu như làm xong, tiết kiệm thời gian coi như nhiều ơn nể." Chớp chớp con mắt, Trần Mục vẻ mặt ngượng ngứ. Ngài nói mỗi một câu, Thế nào ta đều nghe không hiểu a đại vương. Được rồi, ngươi cũng không cần hiểu. Nhìn một cái cái kia biểu tình Lý Nguyên gia cũng biết người này nghe không hiểu, cho nên dứt khoát trực tiếp hạ mệnh lệnh, nghĩ biện pháp đem viên làm thành công, ngoài ra đồ chơi này. A, làm thành bây giờ một nửa đại. Ta mấy câu nói này, nghe hiểu không? Hiểu, hiểu. Coi như là khối một đầu, lần mục lần này cũng phải nghe hiểu. Chỉ bất quá, đại vương để cho ta làm đồ chơi này, rốt cuộc có ích lợi gì? Mặc dù biết do nghĩ như vậy là đại bất tính, có thể lần mục này tâm lý chính là không khống chế được, không ngừng suy nghĩ đại vương cưỡng mối hỏa cái kia con, con đồ vận. Hơn nữa hắn càng không nghĩ ra là, đại vương tại sao để cho hắn đem cái cày nhỏ bé thu nhỏ lại một nữa. Nhỏ như vậy cày, có thể sử dụng sao? Lý Nguyên Gia dĩ nhiên sẽ không để ý một cái thợ một ý tưởng, hắn chỉ biết là nếu tìm được điểm khác biệt, vậy trước tiên thử làm một cái nhìn kỹ một chút. Về phần nói làm sao khi đi ra có thể hay không dùng có dùng được hay không, đó không trọng yếu, nếu như trọng một lần không thành tiểu thử một chút lần thứ hai, bảy tám lần không thành tiểu thử hắn bảy tám chục lần, sớm muộn có thể làm ra một cái có thể dùng ra đến đây đi. Ngược lại có tiền lại có nhàn Lý Nguyên Gia không quan tâm, từ từ dạy vợ thôi. Giống như mới tới Lộ Châu, lúc an bài Nưu Đại Nưu nhị đi cải tiến tạo giấy thuật, lại nói thí dụ như nghiên cứu thích hợp kim trúc chữ in rồi thấp điểm nóng chạy kim loại cùng có thể ở kim loại bên trên cố định dầu mạc vân vân, Lý Nguyên gia đều là ôm giống vậy ý tưởng. Lúc nào nghiên cứu ra được không trọng yếu, ngược lại hắn năm nay mới 15, 16 tuổi, có là thời gian từ từ các loại, nhưng là nếu là bởi vì không hiểu hoặc là độ khó lớn không làm lời nói, người nói Lý Nguyên gia chuyển tiếp tới còn có một quảng lông ý tứ. Chỉ để ý làm, có người hỏi sẽ để cho hắn tìm ta. Hơi hợt cho Trần Mục nói mấy câu sau đó, Lý Nguyên gia đem hắn bắn cho đi nhà làm một lập trí với trở thành một nhà tàn vương gia gia hỏa, hắn không ngại đem một vài có thể cải biến lịch sử lấy các thứ ra, nhưng là cũng không có nghĩa là Lý Nguyên gia liền nguyện ý chính mình dấn thân vào trong đó, là một ít chính mình căn bản không giỏi đồ vật tới lãng phí thời gian. Cùng với nói như vậy, hắn tình nguyện buộc Trần Khiêm hai người sau lưng chửi mình, cũng phải nhường bọn họ bồi dưỡng một nhóm biết đọc biết viết, lại biết số học người trẻ tuổi đi ra, sau đó mỗi người phối mấy cái công tượng, dựa theo ý nghĩ của mình đi nghiên cứu được rồi. Thành cố nhiên vui vẻ, không ra gì tựa hổ cũng không có tổn thất gì. Đi đi đầu hốc mơ hồ tiểu một tượng, thời gian dần dần đến giữa trưa cũng chính là trong một ngày Lý Nguyên Gia thích nhất hai cái thời gian ngừng một trong, cơm trưa thời gian. Từ có nồi sắt cùng than nấm, Ngọc Nương nấu cơm hiệu suất trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cho nên khi Lý Nguyên Gia đến phòng ăn sau khi ngồi xuống, rất nhanh trưa hôm nay cơm liền bưng lên, chén đỏ bừng, phún phún hương hồng muốn điệt dê, một cái đơn giản đốt cải xanh, một đạo không biết tài liệu gì cháo, còn có chính là năm sáu cái quả đấm đại đại bánh bao. Vừa mới 15 16 tuổi Lý Nguyên Gia vẫn còn ở thân thể cao lớn, hơn nữa mỗi ngày dự luyện, ăn mạnh tương đối người, những thứ này coi như là không ăn hết cũng còn dư lại không được bao nhiêu. Đại vương, này Đây cũng quá quá đơn sơ. Thấy Xuân Yên cùng Liễu Mi bưng lên những thứ này sau đó đứng đến một bên, biểu thị phía sau đã không thức ăn sau đó, Hàn Sơn nhất thời rất là bất mãn, hướng về phía hai cái nha đầu liền cả giận nói, bọn ngươi là thế nào làm việc? Buổi trưa sẽ để cho Đại Vương ăn những thứ này. Đơn giản là, được rồi, lao hàn. Mắt thấy hai cái tiểu nha đầu bị dọa sợ đến vội vàng quỳ sụp xuống đất, Lý Nguyên ra khoát tay một cái, rất là nhức đầu nói, các nàng dĩ nhiên không có gan to như vậy, là ta để cho Ngọc Nương liền làm những thứ này. Ta một người có thể đã ăn bao nhiêu? Làm nhiều rồi cũng là lãng phí Bây giờ đại đường sơ lập, phần lớn dân chúng bình thường một ngày thậm chí chỉ có thể ăn hai bữa cơm, cũng không cần quá xa xỉ. Hắn biết Hàn Sơn mắng Xuân Yên các nàng chẳng qua chỉ là làm một dáng vẻ, trên thực tế là huyện chuyển đang khuyên chính mình. Bất quá một bữa cơm nhiều cái thức ăn, Lý Nguyên ra thật là tiêu thụ không nổi. Đảo không phải nói hắn tiểu cách, mà là đời trước từ nhỏ đến lớn bị giáo dục đều là không thể lãng phí, đi bên ngoài dùng cơm không ăn hết thời điểm còn phải bỏ túi lâu rồi, huống chi bây giờ. Cho nên phất phắt tay, đem Hàn Sơn phía sau lời nói ép sau khi trở về, Lý Nguyên Gia lại hướng hai cái nha đầu nói, "Được rồi, hai người các ngươi đi xuống đi." để cho lão Hàn theo ta là được rồi. Đúng đại vương. Xuân Yên các nàng vội vàng bỏ dậy, túi đầu đi ra ngoài. Tới cái thế giới này lâu, Lý Nguyên Gia tự nhiên không làm được để cho Hàn Sơn ngồi xuống cùng mình ăn chung chuyện ngu xuẩn, cho nên tự mình chạy đồng thời, thờ ớ hỏi một câu, "Lão Hàn, ta cho các ngươi tìm cây bông gòn mầm ngống sự tình, rốt cuộc tiến hành thế nào?" 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kèm chuyển sang thể loại ngự tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end đã end chương 30, gà tròi. Lý Nguyên ra lời muốn nói cây bông gòn, thực ra chính là bông vải. Tương lai tùy tiện tìm một tiểu hài tử hỏi một câu đều biết, bông vải vật này đối một cái quốc gia rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, nhưng là ở thời đại này, đồ chơi này ở đại đường thật sự là quá trân quý. Bị têe là bạch gấp hoa bố hàng dệt ở đại đường bị coi là chân phẩm, có thể không phải người bình thường có thể đủ đắc khởi, mà thuần túy bông vải càng là vật hi hãn, Lý Nguyên Gia dùng thời gian 3 năm, hao hết tâm tư mới lấy được như vậy mấy cân, cuối cùng cũng chỉ là cho mình làm giường chăn mà thôi. Cho nên vô luận như thế nào, Đông bại mầm mống hắn là tình thế bắt buộc. Chỉ bất quá giống như Đông vải bản thân như thế, muốn ở Trường An hoặc là Lộ Châu lấy Đông vải mầm mống độ khó cũng không nhỏ, ít nhất đối Tử Vương mà nói không dễ dàng. Cho nên có đoạn thời gian hắn luôn nghĩ có muốn hay không tìm mình một chút tiện nghi nhị ca, nói cho hắn biết Đông vải vật này đối quốc kế dân sinh trọng yếu bao nhiêu, sau đó dùng đại đường hoàng đế lực lượng đi giải quyết cái vấn đề này. Bất quá ở nghĩ cặn kẽ sau đó, Lý Nguyên Gia vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn nhớ tới dù là đến Minh triều thời điểm, cũng phải dựa vào trung Nguyên trường cưỡng ép mệnh lệnh mới để cho Đông bại tại Trung Quốc hoàn toàn phát triển. Đầu năm nay lại đường đất rộng người thưa, kia ma còn có ra cựu các loại chế phẩm đủ để cung ứng đạt quan cấp quý nhân mặc xong mà cấm, ngươi trồng ra tới bông vải có một dám dùng. Chẳng lẽ nói cho những thường dân kia muốn dùng? Chớ chế ư? Không nói trước thật muốn trồng ra số lượng nhiều đến có thể để cho dân chúng bình thường cũng có thể dùng nổi đến bông vải muốn bao nhiêu năm, liền nói lấy đầu năm nay nông nghiệp kỹ thuật mà nói, mọi người khai hoang, trồng lương thực cũng ngại không đủ nhân viên, còn dám khích lệ mọi người loại bông vải. Còn nữa, bông vải món đồ kia có thể là không phải đem ra là có thể dùng, muốn tẩy tử, muốn tuyến, đại đường có hay không cái này kỹ thuật? cho dù có kỹ thuật phải hao phí bao nhiêu người công phu, sau đó đem miên bố thành phẩm đẩy cao đến trình độ nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút những thứ này, Lý Nguyên Gia liền sọ nao đau. Ít nhất ở đại đường dân cư nhiều đến tia ma cũng ứng không được nhiều như vậy hàng dệt thời điểm, đông vải loại này tân đồ chơi muốn có được coi trọng cũng là không phải rất dễ dàng. Cho nên bây giờ Lý Nguyên Gia phải làm chính là mình tìm mầm ngống chính mình loại, sau đó để cho người ta tìm ra lợi dụng đông vài phương pháp, sau đó từ từ ảnh hưởng đến chung quanh những người đó. Sau đó đối với hắn mong đợi, Hàn Sơn chỉ là lắc đầu một cái, hồi đại vương, tạm thời còn không có tìm được. Bất quá ta đã viết thơ cho Trường An huynh trưởng, để cho hắn hỗ trợ tiếp tục tìm rồi. So với Trường An mà nói, muốn ở Lộ Châu tìm tới bông vải mầm mống phải nhiều vận khí tốt. Cho nên nghe xong trả lời sau đó Lý Nguyên gia cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Được, quay đầu ngươi nói cho bọn hắn biết, nếu ai có thể giúp ta tìm tới cây bông gòn mầm mống, ta cho một 100 sâu. "Cái gì? 100 sâu. Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, Hàn Sơn trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Nhìn một cái hắn vẻ mặt này, Lý Nguyên gia cũng biết Hàn Sơn sau đó phải nói gì. Cho nên căn bản cũng không các loại đối phương mở miệng trực tiếp vung tay lên nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi không cần nhiều lời. Nếu để cho Hàn Sơn há miệng ra, bữa cơm này cũng đừng ăn. Mấu chốt là trải qua nửa năm tu luyện sau đó, bây giờ ngọc nương làm hầm muộn thịt dê còn rất hương, để cho Lý Nguyên Gia nghe thấy sau đó thèm ăn nhỏ dãi. Hơn nữa ở từ nơi này, Lý Nguyên Gia học được xảo nước màu này, một bước càng thời đại kỹ năng sau đó, sát chi một đạo ngọc nương cũng miễn cưỡng coi như là có nhất định hỏa hầu, còn kém mùi vị chờ hắn tới phẩm định. A. Một cái thịt dê xuống bụng, Lý Nguyên Gia thoải mái lại con mắt. Mùi tôm sông và mũi, mặn lẫm đạm vừa vặn. Nếu như không nghiêm khắc như vậy đi soi mói, cái này hồng mượn thịt dê cơ hồ đã có thể tái hiện lý nguyên gia trong trí nhớ mùi vị. Chỉ là dùng đũa lại xúc lên một khối thịt dê sau đó, Lý Nguyên gia không nhịn được tiếp nối lắc đầu một cái. Hắn không phải là cái gì đâu biết, tối đa cũng chính là đời trước thích mình làm gọi thức ăn cái gì, cho nên nghiêm chỉnh mà nói đổi cho đoán loại vật này cũng là không phải quá kén chọn, thường dùng đơn giản chính là dầu muối tương giấm đường, hành, gừng tỏi hột tiêu cùng 13 hương vân vân, đại đa số ở thời đại này đều có, chỉ có hột tiêu phải dùng thủ du những vật này thay thế, cái gọi là nước tương cũng hoàn toàn là không phải nước tương. Yêu cầu không cao lời nói, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá. Dùng đũa đem thịt dê nhét vào trong miệng sau đó, Lý Nguyên ra đưa tay nắm lên một cái bánh bao lớn, hung hăng cắn đi lên, nếu như có thể lấy màu trắng đường, không có một chút vị đắng muối, vậy thì càng tốt hơn. Ba ngày sau, khoảng cách Lập Xuân còn có 4 ngày. Vì cái này trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ một tròng, Lộ Châu Nha Thử trên giới cũng bận rộn. Tế Xuân cùng Lập Xuân sự tình tiểu này cùng Vương Phụ không liên quan ngoại trừ Hàn Sơn bên ngoài phổ thông bọn hạ nhân cũng sẽ không quan tâm, nhưng là đồ trang sức xuân cùng cắn xuân nhưng là mỗi người đều có phần, nhất là đồ trang sức xuân này hấp nhất, cơ hồ hấp dẫn Xuân Yên cùng Liễu Mi hai cái nha đầu toàn bộ sự chú ý nhân neo Xuân Thắng, phòng treo Xuân Tiên. Vì vậy ở Lý Nguyên Gia bất đắc dĩ nhìn soi mói, hai cái nhà đầu bắt đầu chuẩn bị lập xuân ngày đó muốn ở nhà ở bên trên treo Xuân Tiên, thực ra chính là một ít thải khí cùng thải cái mà thôi. Hơn nữa dùng Xuân Yên lại nói, thì hẳn là màu sắc càng nhiều càng tốt, số lượng càng lớn càng tốt. Vê phân nói Xuân Thắng lời nói, vậy dĩ nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Cẩn thận Liễu Mi thậm chí cho Lý Nguyên gia cũng chuẩn bị một bộ đầy đủ, bao gồm dùng giấy màu làm thành xuân kê, xuân yến, xuân điệp vân bày ngay ngắn một cái cái bàn để cho hắn chọn. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng những thứ kia lẹo lẹo, thích đem mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp đường chiều các nam nhân như thế, trên đầu cũng phụ lên những thứ này lẹo lẹo đồ vật, Lý Nguyên gia trong lòng chính là một trận buồn nôn, cứ ép bỏ đi các nàng ý nghĩ. Không trang điểm, ngoại trừ ngọc bên ngoài không mang đồ trang sức, đây là Lý Nguyên danh. Cho nên buổi chiều thấy trên mặt mang theo mệt mỏi tiểu mục lúc, hắn không nhịn được cười hỏi Trần Mục, hôm nay liền đem vật này cho đeo lên. Ta xem một chút yêu, một con gà. Còn rất giống như. Hắc hắc, cảm ơn đại vương qua chương. Niết niết miệng, Trần Mục vẻ mặt thật thà cười. Sau đó Lý Nguyên ra mới đem sự chú ý nhìn về phía trước người Trần Mục cái kia một. Không phiên bản khúc viên lê phía trên, sau đó trong lòng đầu tiên là vui mừng, này mới đúng mà. Đây mới là ta nhớ ước người bên trong công phu cày lớn nhỏ. A, chính là bộ dáng nhìn thế nào có chút cổ gái. Tay trái sờ cằm một cái, Lý Nguyên cặp mắt hơi hiếp. Nhìn Trần Mục việc liên quan quả thật không tệ, dựa theo hắn phấn phó đem tài lớn nhỏ có đến nguyên lai một nửa, hơn nữa viên cũng tự thẳng biến thành cong. Mấy này tay trung gian chắp lên, phía trước nhất đi xuống thủy dáng vẻ, quả thật thật giống Lý Nguyên gia trong trí nhớ đồ vật. Chỉ bất quá không biết rõ làm sao, hắn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thân, còn giống như là mất đồ. Theo bản năng nheo cảm bên trên tiểu lục lục, Lý Nguyên gia cẩn thận suy tính, cái này là lãng phóng địa phương, cái này là nhân viên đỡ địa phương, cái này là cái địa, cái này là. Cái này hẳn là thuần túy liên tiếp dùng. Nhìn một lúc lâu, Lý Nguyên gia cũng không nhìn ra một cái như thế về sau. Cho nên cuối cùng một phiến não, liên quan đến hắn dọn vọt thẳng đến tiểu mục tự nói, trần trên căn bản chính là ý này. Bất quá cụ thể có dùng được hay không quay đầu các loại lập xuân sau thử nhìn một chút. Ngoài ra ngươi sau khi trở về cũng suy nghĩ một chút, thế nào mới có thể làm cho máy này tại có thể điều đất canh tác độ sâu, hơn nữa có thể linh hoạt hơn trong đưa. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cập nhật. Truyện đã end đã end chương 31, bên ngoài thành. Lập xuân ngày đó, lộ châu bên ngoài thành náo nhiệt phi phàm.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 Sau đó ngưỡng mặt lên phát ra một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm, tựa hồ là để cho thủy ở miệng mình bên trong qua lại quấy động, sau đó sẽ phốc một cái nổ ra, Trần Trí nhất thời vẻ mặt một bức. Này, thấy Trần Trí trên mặt kia kỳ quái biểu tình, Hàn Sơn rất muốn đưa tay che chính mình mặt. Bình thường trong phụ không có người ngoài, đại vương làm ra những thứ này bất nhã động tác đến tự nhiên là không cố kỵ chút nào, Hàn Sơn cùng Xuân Yên các nàng sớm đã thành thói quen. Nhưng là hôm nay mời vị này Trần Tham quân lúc đi vào sau khi, Hàn Sơn trong lúc nhất thời quên mất lý nguyên gia mỗi lần sau khi ăn cơm xong đều phải đến như vậy vừa ra. Khóe miệng giật một cái sau đó,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 Trần Chí càng là không có trước tiên vì Lý Nguyên gia giới thiệu những thứ kia rối rít bắt đầu hành lễ các bằng hữu, mà là không nhịn được mở miệng nói, "Đại vương, Trần Trí cả gan, dám hỏi có thể hay không để cho hạ quan nhìn một chút ngải tọa kỵ?" "Ừ, người muốn xem Hỏa Vân." Nghe Trần Trí cái yêu cầu này sau đó, Lý Nguyên gia chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại là rất là tán thưởng nhìn Trần Trí lấy mắt. Cùng lúc đó, vốn là phải đóng đến bên cạnh vệ sĩ trong tay dây cương cũng bị hắn thu hồi lại. "Người này, tâm thật mạnh mà. Đúng xin đại vương ân chuẩn." Nhìn không người thi lễ Trần Chí vẻ mặt vội vàng, Lý Nguyên gia nhất thời ha ha cười to.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 Phòng quan điểm, cho hắn nhìn một chút mà. Dậy, dậy. Nghe Lý Nguyên ra lời nói sau đó, Trần Trí cặp mắt trong nháy mắt chừng trực. Ngay mới vừa rồi Họa Vân giờ chân lên một sát na kia, Trần Chí có thể nói nhìn rõ rõ ràng ràng, ở nơi này xúc sinh dưới bảng chân tựa hồ đóng một khối đen tối đồ vật. Đó là nó dậy. Từ Vương lại cho một con ngựa mang giấy tử. Lúc này đừng nói Trần Trí rồi, ngay cả mới vừa rồi còn ở căm tức nhìn hắn, phẫn nộ với Trần Trí còn không mau giới thiệu bọn họ cho Từ Vương nhận biết các bằng hữu, vào lúc này nghe Lý Nguyên gia lời nói cũng đều ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, bọn họ mấy tờ mặt cũng dần dần đỏ bừng lên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 Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Trần Trí cũng là hơi có chút nhức đầu. Lộ Châu là không phải trưởng an thành, thú vị đồ vật vốn là ít, chớ nói chi là nhân gia tử vương hay lại là thiên hoàng quý trụ, cái gì mới mẻ đồ vật không bày kiến. Ngay tại Trần Trí suy nghĩ sau này thế nào tiếp tục tới gần nơi này vị tử vương thời điểm, Lý Nguyên Gia đột nhiên hỏi đúng rồi, Trần Thăng Quân, ngươi nói vị bằng hưu kia rốt cuộc là cái nào? À, nha, chính là hắn. Tinh thần phục hồi lại Trần Trí liền vội vàng có người, chỉ một chút hôm nay tòa này trang tự chủ nhân, chính là Hàn Lộ Minh, gia tộc thế đại ở Lộ Châu.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 ta bảo đảm kịp thời đưa cho ngài đến phủ." "Ồ, oh, kia càng nhiều hơn một chút đây. Nói thí dụ như một năm 2000 cân." "Này." Ngần người một chút sau đó, Lục Minh gương mặt nhất thời có chút phát khổ. Muốn cùng Từ Vương cài đặt quan hệ, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, mà ở hiệu qua rồi Lý Nguyên ra muốn những thứ kia cục thiết công dụng sau đó, Lục Minh trong nhà dĩ nhiên là không thèm để ý những thứ này rốt cuộc là cho ai dùng, dù sao nhân ra Từ Vương là theo như giá thị trường đưa tiền, hơn nữa chưa từng thiếu. Nhưng là 1000 cân không thành vấn đề, 2000 cân lời nói, coi như là không phải Lục Minh dám một tiếng đáp ứng.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 Không sai biệt lắm một năm lúc trước, Trường An. Đại vương, đến, ngồi xuống. Ở thuộc về Lý Nguyên gia chính mình tiểu thư phòng, Kiếu Kiếu sắc mặt của Vũ Văn Sĩ Cập nghiêm túc nói, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, người liền tất nhiên phải ra các, hơn nữa rất có thể sẽ cách Trường An rất xa, có thể tưởng tượng được rồi đem tới làm sao mà qua nổi sao? Nguyên gia không biết, xin thiếu cứu giải bảo. Lắc đầu một cái, Lý Nguyên gia biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Lần đầu tiên nghe được xuất giá hai chữ này thời điểm, Lý Nguyên gia còn tưởng rằng là bị người làm lụng, dù sao hắn trong ấn tượng thật giống như nữ tự xuất giá mới có thể bị têu là xuất giá. Thật may rất nhanh thì hắn hiểu rõ.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 Cho nên tương đối kích cậm, mà chân mục làm mặc dù khúc viên lê không đến nổi giống như Lý Nguyên Gia yêu cầu như vậy, trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, nhưng là chiều dài cũng không đến 2m, hơn nữa khúc viên chỉ cần đến như phía sau cái mông tự là. Tay trước nhỏ đi, sức nặng giảm bớt, chính là khúc viên lê cốt lợi nhất hữu thế. Bởi vì ở nơi này tài liệu chỉ có một đầu thời đại, thể tích nhỏ đi liền có nghĩa là sức nặng đại phúc độ giảm bớt, từ phải nhất định hai đầu nhu phóng, hai người đỡ lại cày, biến thành chỉ cần một con nhu phóng, một người đỡ tiểu cày, cho nên không riêng gì tiết kiệm một con nhu, đồng thời còn tiết kiệm ít nhất một người.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 lập nên bất hữu chuyển kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 40, làm bộ. Thứ bên ngoài thành sau khi trở về, Lý Nguyên ra đem mình đóng lại. Hơn nữa cửa hải này chính là ba ngày. Thời gian 3 ngày bên trong mặt, tất cả mọi người đều bị trận ngoài cửa, không có người nào có thể bước vào thư phòng một bước. Hơn nữa ngoại trừ mới bắt đầu một trai thủy chi ngoại, bất kể là ai, lúc nào đưa thức ăn tới, cũng toàn bộ tử vương cự tuyệt, thái độ phi thường kiên quyết, thậm chí cũng không muốn cho bọn hắn mở cái cửa. Đến ngày thứ nhì thời điểm, có người nếu như dám nước cái môn, lấy được chính là đại vương một trận chửi mắng. Hàn Quan Gia, vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi.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 Chỉ bất quá bản mới Lý Nguyên gia là cố ý vị chi, trong đó có hơn nửa đều là diễn xuất thành phần, mà nguyên bản Lý Nguyên gia là có thể là đúng như này, dù sao đó là thật 15-16 tuổi thiếu niên, vừa mới bị người từ trường An chạy tới Lộ Châu bực này Thiên Viện chi địa, gặp phải loại này giống như trời sập chuyện như thế này, bởi vì cũng cùng lo lắng cùng sợ hai các loại nhân tố tập hợp lại cùng nhau, khắc ăn không ngon cũng không phải là không thể. Thật thật giả giả, ai biết được. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là làm vương phụ các quan viên, nhất là văn học Lưu Hướng Tử lý nguyên gia tấu chương chúng phải biết chân tướng sau đó, không khỏi đối tử Vương đại gia tán thưởng.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 không nghĩ tới không quá nửa nhiều năm thời gian liền làm đến loại trình độ này, trực tiếp liền đem thẳng viên quậy đè xuống đất va chạm cái loại này. Theo như ý tưởng của hắn, nhưng thật ra là muốn từng bước một tới. Đến Lộ Châu trước mặt vài năm, thực ra chính là góp nhặt thực lực, cho nên ngoại trừ lôi sát, bản ghế những thứ này, Lý Nguyên gia căn bản không kịp đợi đồ vật bên ngoài, vô luận bút vải, tạo giấy, hay lại là kim loại chữ in rồi, dầu mặc, hắn đều không có một chút xíu gấp gáp ý tứ, mà là từ từ động tác võ thuật đẹp mắt tiền, để cho các thợ mộc từ từ nghiên cứu, ngoại trừ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút bọn họ làm nghiên cứu khoa học phương pháp, Lý Nguyên ra thậm chí đều rất ít nói cái gì.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 Mời đọc, Đông Ly Trần Tiếp Diện chương 46, cải tiến. Võ sắt, cho vó ngựa mặc vào dùng thiết làm giày. Nghe Lý Khang hồi báo sau đó, Lý Thế Dân trận to một đôi con mắt, cảm giác mình thật giống như nghe trò cười, nhà mình thập nhất lang đây là đầu bị môn cho trên lớn, hay là từ trên bậc thang ké xuống dập đầu gặm. Lại sẽ cho một con ngựa mang giày vào. Đúng vậy ạ. Lý Thế Dân có thể ở trong bụng oán thầm huynh đệ mình, Lý Khang cũng không lá căn đó, chỉ là tuần tự giải thích, bây giờ Từ Vương trong phủ toàn bộ ngựa đều đã đóng đinh rồi loại ngựa này giày. Thứ Vương xưng làm móng ngựa, có lúc cũng gọi vó sắt.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 Vương Nghi tôi xuất ra khúc viên Lê hơn nữa tiến cống cho hoàng đế là Lý Nguyên già, lão phòng ra tương lai đại con ông dễ, Phòng Huyền Linh đã cảm thấy có chút nhức đầu, ngươi nói ngươi cũng quý vi thân vương rồi, đàng hoàng ở Lộ Châu làm ngươi thứ sử, yên ổn sinh sống cả đời không được chứ. Làm cái gì khúc viên lên đây? Ai? Thằng đến về nhà khẳng định thân thể, Phòng Huyền Linh vẫn là không nhịn được nặng nghề thở dài. Với lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển tới, thế nào đây là? Về nhà liền vẻ mặt mất hứng dáng vẻ. Hôm nay nhưng là xảy ra chuyện gì? Phòng Huyền Linh nghiêng đầu nhìn một cái, chính là nhà mình vợ già Lô Thị.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 chỉ cần tạ một có thể thay đổi để cho lão nông môn hài lòng, liền có thể lấy được từ vương thưởng tiền. Nói tới chỗ này thời điểm ngừng lại một chút, Lý Khang nói tiếp, nhỏ thì một lượng sâu, lâu thì 4 năm sâu, ngược lại từ vương phong quang rất, mỗi lần ban thưởng đi số lượng cũng khá lớn. Haha, ha, không lớn, không lớn. Nghe đến đó thời điểm, hoàng đế nhất thời vui vẻ, có thể làm ra khúc viên lê thứ đồ tốt này, đừng nói 4 năm sâu rồi, chính là 40 năm 50 sâu, 4 năm 500 sâu đều đáng ra a. Ha những thứ này tiền thưởng, chẳng thay hắn Lý Nguyên gia ra, ra đừng nói 4 sâu rồi, chính là 4, 5 vạn sâu.